tận thế tân thế giới chương bảy trăm năm mươi bốn g ư ờ i sống sót một khu vực sinh hoạt đúng như tên gọi là khu vực nghỉ ngơi của hàng trăm cán bộ công nhân viên trụ sở ngầm có hệ thống mô phỏng mặt đất mọi người vừa ra khỏi bể chứa nước chỉ cần đẩy đường ống thoát nước ra là được vừa bước vào đã thấy một màn khiến người trợn mắt h á hốc mồm bên ngoài dĩ nhiên là một cái tiểu khu dù vẫn còn khí độc nhưng dù nhìn thế nào đi nữa cũng có thể nhìn thấy mặt đất lát đá cuội cũng như những hàng cây hoa lá xanh tươi bên đường cũng cho của có cuộc có có cũng cùng có chia. như những tòa nhà nhỏ xung quanh, nó trông giống hệt như ở trên mặt đất. Để làm cho nhân viên lòng sống hơn, sinh phỏng. Hiện tại không có điện, nếu không bầu trời ở đây cũng sẽ mô phỏng ngày cùng buổi tối, có ngày đêm phân hệt hệ thái dưới tòa mặt đất. trụ đất tốt một tại trời tối, ba làm bầu buổi mô mô ở sở ở ở đêm Để đây đây sẽ triệu văn ba thời điểm này nói ra có lẽ là muốn biểu thị tinh hà đối xử rộng rãi với nhân viên của công ty nhưng xét những gì công ty tinh hà đã làm suýt chút nữa đã giết chết tất cả nhân viên trong trụ sở ngầm loại công ty này quả thực không có gì đáng để khen ngợi giờ phút này bên trong khu cư xá tràn ngập khí độc hiển nhiên cho dù có người ở đây cũng không thể sống nổi ngô minh nhìn xung quanh nhưng cảm thấy có điều gì đó không đúng cho dù bây giờ là thời gian làm việc thì cuộc sống trong khu cư xá này phải có rất nhiều người mới đúng những người này bị khí độc giết chết sau đó trở thành vật chủ của trùng ký sinh dựa theo lý luận này suy đoán thì nơi này cần phải có rất nhiều quái vật trùng nhân mới đúng nhưng bây giờ ngô minh ít nhất có thể cảm giác được trong vòng một trăm mét chung quanh không có ai điều này hiển nhiên có chút không bình thường đương nhiên có thể trong giờ làm việc cũng không có người ở trong khu cư xá ngô minh đang suy nghĩ vấn đề đằng kia triệu văn ba chỉ ra một hành lang nhỏ đó là nhà của tôi rộng hai trăm mét vuông có bể bơi trong nhà nhưng nếu tôi biết công ty sẽ đối xử với chúng tôi như thế này thì tôi sẽ không đến đây trong nhà tôi có rất nhiều quần áo chúng ta hãy vào nhà thay quần áo ướt ngoài ra tôi biết có một phòng an ninh trong khu cư xá và có một số vũ khí trong đó tôi cũng có sơ đồ cấu trúc của trụ sở ngầm trên máy tính b ả n cá nhân của tôi còn có phương pháp khởi động lại máy tính trong phòng điều khiển chính tất cả đều được tôi và người bạn phụ trách phòng máy bí mật ghi lại và phân loại sau vài lần lén lút uống rượu với nhau bây giờ sự an toàn của một vài người trong số họ về cơ bản là dựa vào ngô minh để bảo vệ nhưng có đôi khi bọn họ cũng muốn có chút năng lực tự bảo vệ dù sao tới thời khách mấu chốt thì ngô minh không thể quan tâm đến tất cả bọn họ bọn họ chỉ có thể tự cứu mình ngô minh cũng khá bất ngờ khi nghe những lời của triệu văn ba triệu văn ba này cũng là một nhân vật dĩ nhiên là dựa vào một ít thủ đoạn thăm dò đến tình báo mang tính then chốt này nếu chỉ là nhân viên tạm thời bình thường sẽ làm chuyện như vậy sao nhìn về phía triệu văn ba ngô minh cảm thấy đối phương nhất định có chỗ ẩn d ấ u nhưng ngô minh không có hỏi cho dù triệu văn ba này có bí mật gì thì hiển nhiên sẽ không gây phiền phức cho mình đối phương có thể là một kẻ gián điệp thương mại do các công ty công nghệ cao khác gửi đến hoặc một người tự bảo vệ mình chống lại hành vi trộm cắp hoặc thậm chí là một điệp viên chìm do một chính phủ chính thức cử đến cho dù thế nào thì đối phương cũng chỉ là một người bình thường mà thôi ngô minh gật đầu đồng ý với gợi ý của triệu văn ba ở đây không có điện và không có hệ thống điều hòa có nơi rất nóng có nơi lại cực lạnh bây giờ tất cả đều ướt át và thực sự rất khó chịu còn ngô minh thì không nói gì cả hơn nữa ngô minh trước mắt cũng không có vũ khí vừa tay đi tìm một chút xem có thứ gì không những người khác đương nhiên không có ý kiến ngay cả t h i ế t mâu và nguyệt ảnh cũng cảm thấy quần áo ướt trên người thật phiền phức vài người tiếp theo đi về phía nơi ở của triệu văn ba mọi thứ ở đây không khác gì một tiểu khu cấp cao thậm chí còn có những đình cây xanh và g i ả sơn để hóng mát nơi ở của triệu văn ba là một biệt thự hai tầng quả thực rất sang trọng anh chàng này lấy chìa khóa ra mở cửa đúng lúc này ngô minh đột nhiên bước tới nắm lấy vai triệu văn ba nói ngươi thường sống một mình sao triệu văn ba giật mình vừa nghe ngô minh nói xong liền sửng sốt đúng vậy tôi chỉ có một mình vợ con tôi đang ở nước ngoài có chuyện gì vậy nếu vậy thì hãy cẩn thận một chút bởi vì có người bên trong hơn nữa còn không chỉ một người ngô minh có thể nhìn ra triệu văn ba gia hỏa này thật là không biết bên trong có người ngay cả ngô minh sau khi đến gần cũng mới phát hiện ra với khả năng nhận thức của ngô minh nếu có người trong phòng thì nhất định phải đến gần mới được giống như vừa rồi ngô minh chỉ nghe thấy khi triệu văn ba mở cửa thì trong nháy mắt đó mới nghe được trong phòng có động tĩnh triệu văn ba lập tức lùi lại hiện tại khắp nơi đều có khí độc bên trong làm sao có khả năng có người sống đánh giá cũng là quái vật trùng nhân nếu mình là người đầu tiên xông vào chẳng phải là muốn chết sao chuyện dò đường tự nhiên vẫn rơi xuống mấy tên trùng nhân lập tức hai trùng nhân xông vào trước ngô minh cũng theo sau những người khác vì lý do an toàn tự nhiên là tạm thời lưu ở bên ngoài bên ngoài có bốn trùng nhân cho nên an toàn không thành vấn đề hai tên trùng nhân vào nhà rất nhanh đã tuần tra phòng khách lầu một sau đó lập tức trừng lên con mắt đỏ ngầu chạy về phía cầu thang lầu hai đúng lúc này ở cửa ra vào xuất hiện một bóng người của cầu thang trên tầng hai lại có một tiếng súng vang lên và một viên đạn găm vào trán của một trùng nhân người sau ngay lập tức vỡ tung đầu ngã lăn xuống cầu thang loại trùng nhân này rất giống trùng nhân hình thái ban đầu khi nguyên khí xâm nhập không có lớp giáp sát bên ngoài bảo vệ nên không chịu được đạn nếu bị trúng vào điểm trọng yếu như đầu thì nó cũng sẽ chết ngô minh vừa đi vào phòng khách liền nhìn trùng nhân rơi xuống sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên trên lầu có người lại là người sống bởi vì trùng nhân sẽ không biết nổ súng hơn nữa đối phương cũng cần phải có mặt nạ phòng độc bằng không sớm bị độc khí h u n g chết rồi để trùng nhân kia lui trở lại ngô minh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở cửa cầu thang có hai người đều có vũ khí rõ ràng là đã được huấn luyện nếu không sẽ không trực tiếp một súng bắn nát đầu trùng nhân hơn nữa nơi này không có điện một mảnh tối tăm bên ngoài chỉ có vài nguồn sáng hắt vào từ nguồn điện khẩn cấp nhưng chắc chắn là không đủ để mọi người có thể nhìn thấy tình hình trong phòng đối phương có thể một súng bắn chết nói không chừng còn có thiết bị nhìn ban đêm trên lầu đến tột cùng là người nào ngô minh dự định tự mình đi lên xe một m chút đồng thời ở hai bên cầu thang lầu hai hai người đeo kính nhìn đêm và súng trường cầm tay cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh ở dưới lầu một người trong số họ khẽ nhúc nhích miệng và nhẹ nhàng nói đây không phải là trùng nhân mà là người sống còn trùng nhân vừa trốn thoát thì sao người kia hỏi tôi không nhìn rõ làm sao bây giờ người đó đang lên lầu người thứ nhất lên tiếng hiển nhiên là đang căng thẳng nhưng lúc này người thứ hai lại hừ lạnh một tiếng nói sợ cái gì cũng không phải là quái vật trùng nhân đừng quên thân phận và nhiệm vụ của chúng ta nói xong hắn lập tức làm ra phán đoán bóp cò bắn một phát lên sàn nhà dưới cầu thang người bên dưới đứng đó đừng nhúc nhích giơ tay lên trên đầu tiếng súng chát chúa ngô minh vừa nghe xong liền câu mày phải biết trùng nhân là quái vật phát triển nhất chính là t í n h giác người phía trên rõ ràng không hiểu rõ đặc tính của trùng nhân vừa rồi này hai tiếng súng vang đủ để đem toàn bộ trùng nhân khu cư xá đều dẫn lại đây đương nhiên ngô minh cũng không lo lắng chẳng qua là cảm thấy loại hành vi này của người phía trên thật sự là quá mức ngu xuẩn từ khoảng cách này ngô minh đã có thể nhìn thấy bộ dạng của hai người này họ đang cầm một khẩu súng ngắn rõ ràng là được chế tạo đặc biệt ẩn giấu ở mặt trên góc tường t ự n h i ê n c ũ n g đeo mặt nạ phòng độc và kính nhìn ban đêm trang bị rất tốt đây là phản ứng đầu tiên của ngô minh hai người này hiển nhiên không mặc quần áo là nhân viên an ninh của công ty tinh hà thời điểm ngô minh dự định mượn tốc độ xông lên đem hai người chế phục sau đó tra hỏi một phen thì một gian phòng phía sau hai người mở ra từ bên trong đi ra một người một phụ nữ tóc ngắn trong bộ đồng phục chiến đấu đặc biệt bó sát và đeo mặt nạ phòng độc nhìn thấy người phụ nữ này ngô minh đột ngột dừng lại đồng thời trong lòng cũng sững sờ bởi vì hắn ta phát hiện ra người phụ nữ bước ra trông giống như thích đình trả về hình dáng và khuôn mặt có điều đối phương đeo mặt nạ phòng độc và kính nhìn đêm giống hai người trước che đi nét mặt nên không thể khẳng định nhưng ngô minh cảm thấy rất chính xác hơn nữa hắn ta cũng rất hiểu rõ thích đình ngay cả từ tiếng bước chân cũng có thể phân biệt được vì vậy ngay khi nhìn thấy người phụ nữ này đi ra ngô minh đã có thể chắc chắn cô ấy là thích đình chỉ là ở thế giới cũ thích đình không phải là em gái kim vệ sĩ của diệp tử hân sao làm sao cô ta lại có thể ở trong trụ sở ngầm của công ty tinh hà cô ấy cũng là nhân viên của công ty tinh hà theo kế hoạch thu thập nhân tài của công ty tinh hà thích đình sợ là cũng rất khó được tuyển chọn bởi vì dựa theo tình huống bình thường nếu không gặp mình thì cả thích đình và diệp tử hân sẽ chết vài tháng sau thảm họa cho dù không phải lấy thân phận của thích đình thì cô ấy sẽ không vào công ty tinh hà phải biết cha cô ấy là một nhân vật quyền lực trong quân khu trong đầu đang có hàng ngàn suy nghĩ lúc này thích đình đã đi đến trước mặt hai người nhỏ giọng nói các người làm sao vậy ta không phải đã nói rồi sao không phải đến vạn bất đắc dĩ thì không được nổ súng tiếng súng sẽ thu hút loại quái vật đó vừa nói cô ta đã nhìn đến ngô minh đang đứng trước mặt mình lập tức tiếp tục hỏi hắn ta là ai âm thanh cũng đúng ngô minh thầm nghĩ trong lòng tuy không nhìn thấy bộ dạng của đối phương nhưng ngô minh chắc chắn chín mươi phần trăm người phụ nữ có thân hình có lồi có lõm này chính là thích đình điều này làm cho ngô minh cảm thấy một loại cảm xúc khác anh nghĩ đến thích đình trong nguyên khí thế giới nghĩ đến lý hạ tích h y y y còn có tinh toa không biết các nàng trải qua như thế nào tất nhiên ngô minh không biết mình có cách nào để trở lại nguyên khí thế giới mà hắn ta đã quen thuộc hay không sau khi khám phá ra chân tướng của đệ nhất nguyên khí thế giới ngô minh liền theo bản năng lảng tránh cái vấn đề này bởi vì ngô minh không biết làm thế nào để quay trở lại cũng không biết đến tục cùng có thể trở về hay không nghĩ đến có thể không cách nào nữa trở về thế giới mà mình quen thuộc không cách nào nhìn thấy người yêu bằng hữu và đồng bạn của mình ngô minh cảm thấy một sự ngột ngạt và bất lực đáng sợ chỉ là ý thức của ngô minh rất mạnh mẽ và ngoan cường cho nên cảm giác này vẫn luôn bị áp chế xuống nhưng sau khi gặp thích đình của thế giới này thì cảm giác trực tiếp bùng phát ngô minh đứng ở nơi đó suy nghĩ kỹ càng vấn đề này nhưng trước sau như một cái gì cũng không nghĩ ra được ít nhất hiện tại hắn ta cũng không biết nên làm như thế nào kể từ đó anh chỉ có thể tạm thời nén xuống vấn đề khiến mình khó chịu và tự an ủi mình bằng câu xe tới trước núi tất có đường sau khi trấn tĩnh lại ngô minh đã lấy lại bình tĩnh không nghĩ tới một số chuyện không tính ra được nếu không sẽ chỉ tăng thêm buồn phiền mà thôi lúc này hai người có vũ trang cũng kể sơ qua câu chuyện cho người phụ nữ xuất hiện sau đó người phụ nữ ngước nhìn ngô minh còn đang ngơ ngác nói có lẽ hắn ta cũng là người sống sót đưa hắn ta đến đây và xác minh danh tính của hắn ta để xem hắn ta biết gì nói xong một người nói với ngô minh anh kia hai tay ôm đầu từ từ đi tới ngô minh lúc này mới lấy lại bình tĩnh hắn ta đã biết ngay cả người phụ nữ trước mặt cũng là thiếp đình nhưng đó không phải là người mà mình quen thuộc mà là thích đình từ thế giới này chỉ có điều không biết tại sao cô ta lại ở đây hiển nhiên trong này có một vài vấn đề để tìm hiểu sự việc thì ngô minh cũng không làm gì cả ngược lại là giơ tay bước tới theo lời đối phương đồng thời biểu thị rằng mình không có vũ khí lúc này quần áo của ngô minh đã tả tơi và ướt đẫm nhìn qua thập phần chật vật hơn nữa rất hiển nhiên không có mang theo bất kỳ vũ khí nào một người kéo ngô minh dựa vào tường lục soát một hồi sau đó làm ra động tác không có vấn đề gì anh là ai nhân viên tạm thời của công ty tinh hà anh là người duy nhất bên ngoài có mấy người có cần gọi tất cả vào không ngô minh cư xử rất tự nhiên khi được hỏi và trả lời đánh giá từ phản ứng của đối phương liền biết những người này không thuộc công ty tinh hà khi nghe phía bên ngoài còn có người bọn họ hiển nhiên sững sờ nhưng họ nhanh chóng nói anh gọi bọn họ vào đi nói cho tất cả mọi người không nên phản kháng bằng không chúng ta chỉ có thể nổ súng ngô minh m i ễ n cười và gật đầu mặc dù đối phương có thể không nhìn thấy nụ cười của ngô minh dưới lớp mặt nạ phòng độc hướng về phía bên ngoài gọi một tiếng đám người giáo sư từ liền bước vào tất nhiên ngô minh đã bí mật ra lệnh cho năm tên trùng nhân còn lại ở bên ngoài và yêu cầu chúng phục k í c h gần đó ngô minh có thể sử dụng cổ họng của mình để phát ra âm thanh tần số thấp mà người bình thường không thể nghe thấy để truyền đạt mệnh lệnh cho trùng nhân vì vậy không lo người khác sẽ phát hiện ra sau khi giáo sư từ và năm người khác bước vào họ lập tức bị những người ở đây khống chế và khám xét sau đó được đưa đến một căn phòng các ngươi là ai có phải là nhân viên an ninh của công ty không tôi là giám sát viên cấp ba của công ty gọi đội trưởng của các ngươi tới gặp ta triệu văn ba lập tức hiểu ra sau khi được ngô minh nhỏ giọng chỉ điểm một câu vội vàng hét lên lúc này ngô minh đã biết quân số của đối phương có năm nhân viên có vũ trang và bốn nhân viên không có vũ khí phán đoán được đánh giá từ việc họ có cầm vũ khí hay không có thể có một số sai lệch và bốn nhân viên không có vũ khí đang ở trong một phòng khác lúc này có hai nhân viên có vũ khí tự động trong phòng này đang nhìn ngô minh và sáu người nghe được lời nói của triệu văn ba đối phương lập tức lạnh lùng nói câm miệng đi nếu không ta sẽ nhét quần lót của tên trùng nhân đó vào miệng ngươi triệu văn ba lập tức kinh hãi chiêu thức của đối phương phải nói là quá độc chỉ nghĩ tới thôi cũng có thể khiến bụng người ta đảo lộn đồ lót của trùng nhân mùi vị này quá nặng bất quá phản ứng của đối phương lại một lần nữa ấn chứng một vấn đề đó là những người có vũ trang với mặt nạ phòng độc không phải từ công ty tinh hà vậy những người này là ai nếu như đơn độc suy nghĩ cái vấn đề này thì hoàn toàn giống như r ù i không đầu thế nhưng khi nghĩ về thân phận của thích đình trong thế giới này thì danh tính của những người này sắp được tiết lộ đó là quân đội chính phủ ngô minh trong lòng đã phán đoán hiển nhiên công ty tinh hà làm việc cũng không phải không hề sơ hở ít nhất cũng thu hút sự chú ý của các quan chức bằng không sẽ không có đội đặc nhiệm xâm nhập vào trụ sở ngầm ngô minh không biết mục đích của những người này là gì lúc này ngô minh đang suy nghĩ chính là công ty tinh hà đã phong bế trụ sở ngầm là vì mình hay là vì những người này đây quả thực là một nghi vấn rất thú vị ngô minh cảm thấy trụ sở dưới lòng đất đã hoàn toàn bị phong tỏa nếu như chỉ vì bắt giữ mình thì thật sự là động tỉnh quá lớn như vậy nguyên nhân thực sự công ty tinh hà đóng kín trụ sở dưới mặt đất có phải là bởi vì phát hiện những người này hay không muốn ngăn cản bọn họ rời đi nếu là như vậy thì trong tay những người này nhất định phải có thứ gì đó cực kỳ quan trọng ngô minh phát hiện mình lại phạm bệnh cũ thích suy nghĩ lung tung trên thực tế những người này muốn làm gì thì không có quan hệ với mình nếu không phải là bởi vì phát hiện thích đình của thế giới này hiện tại người ngồi s ổ n trên mặt đất bị khống chế cùng người bị khống chế sẽ bị đảo ngược lúc này ngô minh nghe thấy một tràng tiếng động còn có mấy tiếng la hét kinh hãi một lúc sau ngô minh mới biết chuyện gì đang xảy ra tiếng súng vừa rồi hẳn là thu hút rất nhiều trùng nhân âm thanh này là của một số lượng lớn trùng nhân chạy nhanh một lúc sau người trong phòng hiển nhiên đã nghe thấy âm thanh khủng bố một người đàn ông có vũ trang cầm súng nhìn ra từ cửa sổ trên lầu hai sắc mặt lập tức tái nhật một số lượng lớn quái vật trùng nhân đang đến gần ngay lập tức người trong phòng trở nên hỗn loạn hiển nhiên thích đình là một đội trưởng trong đội vũ trang năm người này cô lập tức yêu cầu hai người xuống đóng kín cửa sổ cửa vào đồng thời ngô minh và đám người giáo sư từ cũng được đưa đến một căn phòng khác lớn hơn nơi ngô minh nhìn thấy bốn người khác không có vũ khí những người này cũng đeo mặt nạ phòng độc và những tài liệu mà triệu văn ba thu thập được từ kho chứa như mặt nạ phòng độc thức ăn nước uống cũng bị tịch thu thích đội trưởng bọn họ là ai khi bốn người tây không vũ khí nhìn thấy ngô minh và những người khác một trong những người đàn ông trung niên đầu trọc lập tức hỏi với giọng điệu bất mãn trong giọng nói có chút nghi ngờ và lo lắng người may mắn còn sống sót thích đình trong phòng hờ hững đáp để bọn họ rời đi đừng quên thỏa thuận trước đây của chúng ta tình huống của chúng ta người khác không thể biết được đã ghi vào thỏa thuận bí mật không tiết lộ đặc biệt không cho công ty biết người biết tính chất nghiêm trọng hơn nữa các ngươi cũng không có nghĩa vụ bảo vệ bảo vệ bọn họ các ngươi phải đảm bảo sự an toàn của chúng ta người đàn ông trung niên đầu trọc lập tức bước tới chỗ thích đình và nói với giọng điệu rất bất mãn đúng đấy các ngươi đem mấy người này kéo đến đây để làm gì để cho bọn họ cút ra ngoài đây là chỗ của chúng ta nơi này lớn như vậy cũng không có nhiều đồ ăn còn phải phân tâm bảo vệ những người không liên quan này dựa vào cái gì một người phụ nữ lúc này đang ôm một người đàn ông trung niên đầu trọc nói bằng giọng sắc bén người phụ nữ đang mặc một bộ quần áo kiểu váy ngắn chuyên nghiệp đi giày cao gót và đeo mặt nạ phòng độc bất quá dáng vẻ tuổi hẳn là sẽ không lớn và dáng người của cô ấy cũng rất gợi cảm hai người kia cũng là một nam một nữ lúc này tuy không lên tiếng nhưng có vẻ đồng tình với lời nói của người đàn ông trung niên và người phụ nữ gợi cảm này triệu văn ba lúc này mới nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia đột nhiên cười lạnh nói ta nói ai đáng giận như vậy hóa ra là giám đốc đ ổ ngươi xông vào chỗ ở của ta bảo ta cút ra ngoài không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là giặc cướp đấy người đàn ông trung niên ở phía đối diện sửng sốt nhìn triệu văn ba cẩn thận hiển nhiên đã nhận ra đối phương là ai nhưng giám đốc đ ổ chỉ hừ lạnh một tiếng không để ý đến triệu văn ba như trước hướng về phía thích đình nói để bọn họ rời đi nếu không nếu không liền tiêu diệt bọn họ hắn đã nhìn thấy chúng ta nếu chúng ta sống sót ra ngoài hắn nhất định sẽ tiết lộ cho công ty tinh hà đến lúc đó phía ta bên này liền không dễ xử lý rồi thanh âm không lớn nhưng có thể nghe thấy rõ ràng triệu văn ba lập tức nổ tung tên giám đốc đ ổ này lại đang thúc giục những người vũ trang này giết hắn nhưng triệu văn ba không phải là kẻ ngốc nên đã phản ứng ngay lập tức đỗ béo có phải ngươi đã phản bội bí mật của công ty rồi không đồ khốn nạn những người này là cấp trên của ngươi ta đã thấy đồ khốn nạn ngươi không phải là thứ gì tốt trời sinh chính là một kẻ phản bội triệu văn ba mắng sau đó vội vàng nói với thích đình vị đội trưởng này đỗ béo thì biết cái đ ế c gì cô muốn gì có thể hỏi ta ta là giám sát viên cấp ba và có giáo sư từ ở bên kia là giám đốc cấp bốn viện nghiên cứu của công ty khi triệu văn ba nói câu này ngô minh nở nụ cười không thể không nói ngô minh cũng càng ngày càng thưởng thức người này có thể nói đối phương đã hiểu tâm tư của mình và hợp tác rất tốt ngay cả mình không phải bàn giao lời nói cũng đều nói ra người này là một nhân tài có thể sử dụng đổ béo nghe vậy thì rùng mình một cái chỉ có điều thích đình vốn dĩ không muốn thảo luận chuyện này bây giờ tất cả tâm miệng bây giờ bên ngoài toàn là trùng nhân nếu không muốn chết liền đều con mẹ nó tâm miệng cho ta có lẽ cô đang rất nóng vội vậy mà lại s ổ một câu nói tục ngay cả ngô minh cũng giật nảy cả mình theo như anh biết thích đình là loại phụ nữ có tính cách mạnh mẽ nhưng cũng học vấn cao ăn nói tao nhã có thể bắt cô ta thốt ra một câu chửi bậy hiển nhiên cô ta đã thật sự c ú n g lên rồi trên thực tế điều này cũng đúng một số lượng lớn trùng nhân đã xuất hiện bên ngoài và tình hình rất nguy cấp làm sao cô ấy có thể có tâm trạng để nghe những chuyện loạn thất bát tao này triệu văn ba biết khả năng ngăn chặn và kiểm soát mạnh mẽ của ngô minh đối với lũ trùng nhân vì vậy hắn ta hoàn toàn không lo lắng chỉ có đ ổ béo và người phụ nữ thiểu não hoàn toàn không biết tình huống thế nào chỉ biết ồn ào một cách ích kỷ điều này tự nhiên khiến thích đình tức giận trùng nhân đến rồi những quái vật kia đến rồi trời ạ chúng nó tới rồi sao các ngươi có ngăn được không các ngươi là lính đặc nhiệm nhất định có thể bảo vệ chúng ta rời đi đúng không đổ béo lần này sợ thật rồi ngay cả cô bạn gái não t à n của hắn cũng không dám phát ra tiếng động nhưng cô ấy vẫn trừng mắt nhìn đám người triệu văn ba một cái như thể dự định thu s a u lại tính sổ thích định không có để ý đến bọn họ bởi vì tiếng bước chân cùng tiếng r í t của trùng nhân ở bên ngoài càng ngày càng lớn cô chỉ để lại một câu nếu không chúng ta không chết trở về sẽ tìm các ngươi nói xong cô cùng toàn bộ lính đặc nhiệm rời khỏi nhà hiển nhiên trong mắt cô những thường dân không vũ trang lúc này là vô dụng giờ phút này bên ngoài ngôi biệt thự nhỏ này đã bị l í t nha l í t n h í c trùng nhân bao vây số lượng ít nhất cũng phải trăm con con số như vậy là quá nhiều đối với một biệt thự nhỏ chỉ có năm người có vũ trang phiền phức nhất là tốc độ và sức mạnh của đám trùng nhân này hơn gấp đôi so với người bình thường nếu chúng muốn tấn công thì chỉ sợ trong chốc lát đã có thể giết tất cả những người trong biệt thự nhỏ trong trang biệt thự nhỏ năm lính đặc nhiệm bao gồm cả thích đình đều đang căng thẳng họ đều là những người lính được huấn luyện với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đương nhiên đã tính toán được hiệu quả chiến đấu của đám quái vật trùng nhân này rồi có thể không chút nào khoa trương mà nói một chọi một ở nơi không có vật che chắn hay chướng ngại vật trừ khi lính đặc nhiệm phát hiện trùng nhân cách đó mười m mới có cơ hội bắn chết nó mà nếu như không có bắn trúng chỗ yếu hoặc là bên trong mười m mới phát hiện trùng nhân như vậy kết quả cuối cùng có chín phần mười là trùng nhân thắng lợi nếu có c h ứ ớ n g ngại vật và phát hiện mục tiêu sớm hơn thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều một quân nhân được huấn luyện bắn súng có thể hạ gục ba hoặc bốn tên trùng nhân như vậy cũng đã phát huy vượt xa người thường rồi đối với tình huống trước mắt này năm đối mặt với một trăm có thể nói bọn họ không có một chút cơ hội chiến thắng chỉ có điều bọn họ không biết tại sao lũ trùng nhân này lại không xông vào theo hiểu biết của bọn họ loại quái vật này khi gặp người sẽ liều lĩnh công kích hoặc là ngươi chết hoặc là ta toi mạng giống như chỉ có vây công chứ không có tấn công như thế này thật sự là quá mức quỷ dị cùng không bình thường nhưng vấn đề là bọn họ cũng không dám nổ súng vạn nhất nổ súng bắn chết một ít trùng nhân còn những trùng nhân còn lại súng vào cũng đủ xé x á t tất cả như vậy chỉ có thể lãng phí mà thôi hơn nữa quyền chủ động căn bản không ở trên tay bọn họ người lính nổ súng lúc này đã khó chịu rồi bởi vì chính tiếng súng của hắn đã thu hút bọn trùng nhân này bất quá mấy người đồng bạn khác cũng không có trách hắn tình huống trước mắt như thế thì nói cái gì nữa cũng vô dụng bên ngoài biệt thự trùng nhân chỉ đứng cách biệt thự hai mươi mét bốn phương tám hướng đều có h à m trùng nhân mở ra đóng lại nước miếng cạch cạch rơi xuống một đôi mắt đầy tơ trùng màu đỏ mà người sống không thể có được hung tợn nhìn chằm chằm biệt thự trong biệt thự có đồ ăn yêu thích của bọn chúng nhưng cũng có một tồn tại khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi có trong biệt thự ngô minh vừa mở mắt vừa rồi dùng xương trong cổ họng rung động phát ra mệnh lệnh bằng tiếng trùng nhân mà người bình thường không nghe được đây là năng lực độc nhất vô nhị của trùng vương dựa theo ý nghĩ của ngô minh bên ngoài coi như là có mấy trăm tên trùng nhân cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng nhưng không ngờ những trùng nhân đó không chịu thần phục trùng tộc cấp thấp không thể từ chối mệnh lệnh của trùng vương cấp cao trừ khi những trùng tộc cấp thấp này đến theo mệnh lệnh và tuân theo ý muốn của trùng vương khác chỉ có khả năng này thì trùng tộc cấp thấp mới có thể từ chối mệnh lệnh của mình tất nhiên những trùng nhân bên ngoài không chịu thần phục trước trùng vương ngô minh nhưng bọn chúng cũng không dám tấn công ngôi biệt thự đó là lý do tạo ra thế bế tắc khá kỳ lạ hiện tại ngô đại nhân tình huống có kiểm soát được không bên này triệu văn ba bọn họ còn chưa biết tình huống dựa theo sự hiểu biết của bọn họ về ngô minh dù có trăm trùng nhân cũng không có gì đáng ngại ngược lại những trùng nhân đó sẽ trở thành vệ sĩ của bọn họ vừa nghĩ tới có hơn trăm trùng nhân theo bên người triệu văn ba bọn họ liền khá là chờ mong sợ là tình huống không dễ khống chế một bên khác tiểu ngô minh liếc mắt nhìn ngô minh sau đó t h ấ p giọng nói nếu muốn nói người hiểu rõ ngô minh nhất chính là hắn bởi vì bọn họ hoàn toàn là cùng một người bởi vì bọn họ hiểu rõ nhau cho nên ngô minh phản ứng không thể che giấu tiểu ngô minh hiển nhiên tình huống bây giờ không tốt lắm nhìn thấy ngô minh gật đầu đám người triệu văn ba trong lòng nhảy dựng lên không dám nói thêm nữa nếu ngô minh không xử lý được đám trùng nhân bên ngoài thì hậu quả sẽ khá thảm khốc hừ giả vờ giả việc cuối cùng còn không phải sợ đến tè ra quần s a o bên kia đỗ béo cùng nữ nhân cũng kịt mũi châm chọc các ngươi thì hiểu cái éo gì đỗ béo đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi phía bên ngoài có trăm trùng nhân năm người đó cũng không thể bảo vệ các ngươi muốn sống sót thì nên đến vuốt mông lão tử càng sớm càng tốt nói không chừng lão tử đang có tâm trạng tốt còn có thể chiếu cố mấy người các ngươi một chút sao các ngươi không nghĩ lũ trùng nhân từ bên ngoài không xông vào là vì sợ lão đại của chúng ta bằng không các ngươi nghĩ sao chúng ta có thể đi từ khu giam giữ đến khu cư xá này trùng nhân trên đường đi có khá nhiều có nghĩa là chúng ta có thủ đoạn của mình triệu văn ba lúc này nghĩ đến một điều lập tức nói với bốn người trên đối diện một khi năm người đó ở bên ngoài gặp nguy hiểm ai có thể chiếu cố cho các ngươi nào nói cho bọn họ biết ngươi đã bán thông tin gì cho bọn họ nói ra ta liền bảo vệ các ngươi một mạng triệu văn ba rất thông minh hắn nhìn ra được ngô minh đối với vấn đề này rất hiếu kỳ vì vậy thay mặt ngô minh hỏi đây là thượng vị chi đạo của hắn chính là thay người phân ưu đánh r ắ m triệu văn ba đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi lúc đó chẳng phải đem một ít cơ mật trong công ty bán ra ngoài còn không biết xấu hổ nói ta đỗ béo tuy rằng nói như vậy nhưng âm thanh có chút run g rẩy ngón tay run g run g đã phản bội tâm trạng hiện tại của hắn được đ ổ béo ngươi có gan thôi ta sẽ không hỏi ngươi nữa một lát nữa trùng nhân sẽ xông tới thì ngươi có thể tự mình cầu phúc chúng ta có thể kiếm chỗ trốn được trùng nhân ở đây tuyệt đối sẽ không chia cho các ngươi triệu văn ba vào lúc này cười lạnh một tiếng chính là lấy lui làm tiếng quả nhiên đ ổ béo ở phía đối diện có chút không nhịn được nếu những gì triệu văn ba nói là thật thì bọn họ thật sự phải tính kế rút lui về phần nữ nhân bên cạnh hắn hiển nhiên càng không thể kìm lòng không được so với đ ổ béo lúc này mới nói vậy để cho ta nói cho ngươi biết ngươi cho chúng ta một ít đồ vật có thể tránh người trùng nhân được không rõ ràng đối phương tin tưởng lời nói triệu văn ba đây cũng là không có cách nào khác trong lúc mấu chốt sống còn thì là thà tin là có không thể tin là không sau khi nghe xong triệu văn ba cười lạnh một tiếng nói ta đã nói rồi tin hay không tùy các ngươi bất quá có thể nắm chắc cơ hội này hay không thì toàn bộ xem chính các ngươi rồi triệu văn ba rõ ràng là rất giỏi trong việc thao túng lòng người cho dù đổ béo có thể nhẫn nhịn thì mấy người kia cũng không nhịn được dù sao câu nói đó liên quan đến tính mạng của chính mình thà tin còn hơn một trong hai người còn lại trước đó chỉ im lặng giờ khắc này lại thở dài một cái nói không ngờ mọi chuyện lại đến mức này giám đốc đ ổ nếu như sớm biết sẽ như vậy thật sự lúc đó ta không nên đáp ứng ngươi nhưng chuyện này đã đến nước này thì chúng ta có thể không sống đến một giờ nữa vậy ta liền đem sự tình nói hết ra ta cũng là người sáng suốt công ty đã làm ra chuyện này đóng cửa trụ sở thải khí độc và trùng ký sinh đã nói rõ không muốn thả chúng ta sống sót rời đi và năm người bên ngoài có lẽ sẽ không thể chạy thoát cho dù lùi một bước mà nói chúng ta có thể tránh thoát một đợt trùng nhân tiến công e rằng chúng ta vẫn không thể thoát khỏi trụ sở dưới lòng đất kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy nghe những lời này đỗ béo và những người khác đều im lặng hiển nhiên đạo lý này ai cũng hiểu nhưng người thường thường là tồn một chút may mắn không muốn nhận rõ hiện thực thực ra quan chức đã để mắt tới công ty tinh hà từ lâu t rốt cuộc dù sao công ty làm rất nhiều chuyện thực sự là không thể nào giữ được bí mật ngay cả một số nhân vật lớn có bối cảnh đại nhân vật cũng có tham dự công ty có bối cảnh phía chính phủ đ ồ người dạng bên trong công ty cũng có phía chính phủ cùng những công n g ty ty vào có khác phía phủ xếp vừa à o t r i lên tiếng dáng vẻ tầm bốn mươi tuổi nói m ố c triệu văn ba một chút sau đó tiếp tục nói nói một cách đơn giản lần này quan chức muốn lấy thông tin về thế giới chiều không gian thứ hai và cục tinh thạch đỗ béo đã tìm đến ta ta đi thu thập thông tin mà quan chức muốn thế nhưng mọi thứ chưa kịp mang ra ngoài liền xảy ra chuyện như vậy nếu biết là như vậy thì ngay từ đầu ta đã không làm về những tài liệu đó ta nghĩ giáo sư từ ở đó ông ấy phải rất rõ ràng về giá trị của những tài liệu đó vì vậy ta sẽ không muốn nói nhiều giáo sư từ bên kia không tỏ rõ ý kiến cũng không có tỏ thái độ ngô minh đương nhiên nghe những cuộc đối thoại này nhưng ngô minh không tin lời đối phương nói đây hoàn toàn là trực giác công ty tinh hà triệt để đóng kín trụ sở ngầm này khẳng định chủ yếu là bởi vì mình nhưng không thể loại trừ nguyên nhân những người này sở dĩ nói như vậy vì những thứ bọn họ nắm trong tay có thể là thông tin rất quan trọng nhưng hiện tại những chuyện này hắn ta cũng chỉ có thể gác lại so với những thứ này ngô minh thấy một thứ khác quan trọng hơn nơi này tồn tại một trùng vương khác đây là điều mà ngô minh vừa xác định được có một trùng vương đang ẩn nấp ở đâu đó bên ngoài chỉ vài giây trước đối phương đã sử dụng trùng ngữ tần số cực thấp để giao tiếp với hắn ta không nghi ngờ gì nữa tất cả những trùng nhân bên ngoài đều do trùng vương kia điều khiển nếu trùng vương nhất định muốn tấn công thì những trùng nhân bên ngoài nhất định sẽ thi hành mệnh lệnh không chút do dự nhưng đối phương không làm như vậy ngược lại sau khi đối phương phát hiện ra ngô minh đặc biệt là sau khi phát hiện ra ngô minh cũng là trùng vương thì lập tức tỏ ra thân thiết càng là không ngừng dùng trùng ngữ dò hỏi hỏi dò sự tình liên quan với trùng tộc dĩ nhiên là đem ngô minh trở thành tiền bối lúc này ngô minh có thể chắc chắn trùng vương này nhất định là vừa mới sinh ra giống như một đứa bé mình vừa nói ra một số kiến thức phổ thông về trùng tộc liền chiếm được lòng tin của đối phương kế tiếp tân sinh trùng vương lại xưng hô ngô minh là đạo sư đạo sư con cần thêm kiến thức xin thầy dạy con ngoài ra những sinh vật xung quanh con có phải là thức ăn của thầy không con đang rất đói và cần chất dinh dưỡng gấp nếu như có thể xin thầy có thể phân một ít cho con ăn được không cái gọi là thức ăn đương nhiên là dùng để chỉ con người và ngô minh cũng biết trùng vương mới sinh rất cần chất dinh dưỡng để xây dựng cơ thể cường tráng trong giai đoạn đầu ngô minh đương nhiên sẽ không đồng ý hy sinh giáo sư từ nhưng đám người đổ béo kia ngược lại là không sao cả nghĩ đến đây ngô minh liền có một ý kiến những gì mà bốn người đổ béo vừa mới nói chưa chắc là thật sự ngô minh đương nhiên không khách khí với những người như vậy không ngoa khi nói những người này không đáng tin chút nào vào thời khắc mấu chốt nói không chừng còn sẽ ở sau lưng thọc một dao một khi đã như vậy ngô minh không ngại để cho trùng vương bắt đi những tên này đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này thẩm vấn bọn họ một chút khi bọn họ nói ra sự thật thì bọn họ nắm trong tay thông tin gì lúc này ngô minh truyền ra ý của mình ngô minh cũng nhắc nhở trừ bỏ bốn người đổ béo thì không được phép động thủ với người khác đương nhiên ngô minh chỉ nói cho trùng vương kia biết những người này thuộc về mình có lẽ vì tôn trọng tiền bối trùng vương cao cấp ngô minh nên trùng vương kia đã vui vẻ đồng ý ngay sau khi nó ra lệnh những trùng nhân đang đứng yên đồng loạt gầm lên và cùng nhau lao vào biệt thự điều này khiến thích đình và năm người lính đặc nhiệm khác giật nảy cả mình vô thức bóp cò súng trong tay từng loạt đạn bắn ra nhưng có quá nhiều trùng nhân và tốc độ quá nhanh họ chỉ bắn được vài con thì những trùng nhân khác đã đánh vỡ cửa lớn đập kính cửa sổ rồi xông vào thích đình bọn họ không phản ứng kịp mười tên trùng nhân vây năm người bọn họ chỉ bất quá trùng nhân không có hạ sát thủ mà chỉ khống chế năm người này những trùng nhân còn lại lao lên tầng hai và phá vỡ cửa phòng trong phòng lập tức rối loạn lên ngoại trừ ngô minh không ai biết chuyện gì đang xảy ra ngay cả đám người triệu văn ba cũng quá hoảng sợ còn tiểu ngô minh thì tim đập thùng thục hắn cũng vô cùng kinh hãi tuy nhiên khi hắn liếc nhìn ngô minh thì thấy bên kia vững vàng như núi thái sơn hắn lập tức nhận ra điều gì đó cũng là chậm rãi thanh tĩnh lại đương nhiên bốn người sợ nhất chính là đỗ béo đối mặt với ngô minh và triệu văn ba thì bốn người này vẫn có thể kiêu ngạo nhưng đối mặt với đám trùng nhân thì bọn hắn hận không thể quỳ trên mặt đất dập đầu cầu nguyện lũ trùng nhân này có thể có thể buông tha bọn hắn liệu trùng nhân sẽ buông tha bọn hắn sao rõ ràng là không thể về cơ bản đây là thỏa thuận giữa ngô minh và trùng vương tân sinh ngô minh biết nếu từ chối yêu cầu của trùng vương tân sinh rất có thể sẽ gây ra trùng thể tộc thế có khác. cũng khó nói những hậu sẽ sao gây lường nào quả đều là quái là Dù vì ậ t rất có thể đột ngột trở mặt, không cho bọn chúng một chút chỗ tốt, rất tín khủng không khó cho chúng chỗ nhiệm của đối phương. của cũng bọn bố, đối có được lấy v vậy chỉ có trong h không ể coi béo người đám đổ may mắn. Vì vậy, Vì t tiếng gào t h é t của bốn người đang bị mổ lợn bọn hắn đã bị trùng nhân tóm lấy ngay cả người phụ nữ quyến rũ lúc đầu tự mãn cũng sợ đến mức mất kiểm soát dưới chân chảy ra một dòng nước súc màu vàng có mùi tanh hôi đừng cầu các ngươi đừng cứu mạng cứu mạng ai tới cứu lấy chúng ta đỗ béo gần như sợ chết khiếp ra sức giãy d i ụ a nhưng làm sao có thể là đối thủ của trùng nhân trên thực tế hắn đã sớm sợ đến cả người sụi lơ gần như không nói được lời nào mà người bốn mươi tuổi trước đó khá bình tĩnh người nói nguyên nhân lúc trước cũng sợ hãi nhưng hắn là người bình tĩnh nhất trong bốn người liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề có rất nhiều trùng nhân mà lại không tới gần sáu người đối diện coi như ngoảnh mặt làm ngơ ở đây rõ ràng là có vấn đề nghĩ đến trước đó đối phương đã nói trên người bọn họ có đồ vật để tránh trùng nhân lúc đầu hắn còn không tin nhưng bây giờ có vẻ như hoàn toàn là sự thật bằng không tại sao trùng nhân không đối phó bọn họ ngay lập tức người này không dám rắp tâm dở trò mà vội vàng kêu lên triệu văn ba giúp ta ta nói ta sẽ nói tất cả ta biết một kế hoạch của công ty tinh hà một kế hoạch lật đổ cách cục hiện có của cả thế giới bọn họ gọi là kế hoạch tân thế giới nội dung đều có trong usb này ta sẽ đưa cho ngươi xin hãy cho ta một thứ có thể tránh được trùng nhân nói xong người kia g i ẫ i d ụ a từ trong túi lấy ra một cái usb màu đen ném qua triệu văn ba lập tức nhặt usb lên sau đó nhìn nó và nói đây là usb đã được mã hóa gia hỏa ngươi đến lúc này còn không thành thật nói mật mã là bao nhiêu người kia lúc này đã bị trùng nhân tóm lấy thời khắc sống còn cũng không dám giấu nữa mà đưa ra một chuỗi mật mã làm ơn cứu ta với giọng người đàn ông đã thay đổi triệu văn ba liếc lại ngô minh lại thấy ngô minh không hề có động thái gì triệu văn ba vốn giỏi về nghe lời đoán ý nên ngay lập tức biết ý của ngô minh lúc này hắn không còn nhìn bốn người đang kêu cha gọi mẹ nữa mà là ngồi trở về sau đó đám trùng nhân kéo bốn người ra ngoài Đám đồng trùng loạt trút ra nhân còn lại cũng lại không ỏ i p h đừng a tiếng kêu kéo dài vài giây sau đó đột ngột dừng lại về phần số phận của đ ổ béo và những người khác chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều sẽ có thể đoán được năm người thích định giờ khắc này có chút chật vật lên lầu bước vào phòng hiển nhiên năm người còn có chút kinh hồn chưa định hơn nữa còn có chút nghi hoặc tại sao những trùng nhân không giết bọn họ không chỉ bọn họ còn có sáu người sống sót cũng không gặp chuyện gì chẳng lẽ ngay từ đầu mục tiêu của trùng nhân đã là đám người đổ béo hay sao loại chuyện này thật sự là có chút không thể tưởng tượng cảm giác như đám trùng nhân này có trí tuệ vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì một người lính đặc nhiệm lúc này lớn tiếng hỏi trả lời hắn tự nhiên vẫn là triệu văn ba người sau cũng nói sự thật khi đám trùng nhân tiến vào thì chúng đã đem đám người đổ béo kéo đi rồi đây chính là những chuyện đã xảy ra còn những chuyện khác lại không biết gì hết tất nhiên sẽ không đề cập đến ổ usb triệu văn ba không ngu đến mức đó chết tiệt mấy tên trùng nhân đó đã xảy ra chuyện gì vậy các người đều là nhân viên của công ty tinh hà không biết công ty tinh hà đang làm gì sao một người lính đặc nhiệm dường như mất kiểm soát mà gầm lên ngôn minh lúc này mới mở mắt ra vừa rồi hắn ta đã cùng trùng vương giao tiếp thậm chí còn đạt được thỏa thuận có thể khẳng định đối phương thật sự là tân sinh trùng vương chuyện như vậy tuy chỉ có xác suất một phần vạn nhưng nó đã xảy ra sau khi một trùng ký sinh vào cơ thể con người nó xảy ra biến dị nào đó sau đó dị hóa thành trùng vương giờ đây trùng vương này đã nuốt đủ thức ăn và bước vào giấc ngủ sâu sẵn sàng tiến hóa xa hơn ngô minh chỉ đang suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này giết chết trùng vương tân sinh để làm chủ trăm trùng nhân hay không chỗ tốt tự nhiên là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được sức chiến đấu vô cùng cường đại nhưng khi suy đi nghĩ lại thì vẫn từ bỏ ý định hấp dẫn này bởi vì ngô minh cảm thấy để cho trùng vương này tiến hóa thì có lợi hơn nguyên nhân là ngô minh không phải trùng tộc thật ít nhất ngô minh sẽ không thể tự mình sản sinh được tháp trùng mà đối phương thì có thể bằng cách này ngô minh liền nắm bắt được một khả năng một đồng minh có sức chiến đấu mạnh mẽ trong tương lai có thể nói vấn đề trùng nhân đã được giải quyết việc ngô minh phải làm tiếp theo là mở căn cứ dưới lòng đất và rời khỏi đây nhưng trước đó ngô minh muốn xem có gì trong ổ usb đó cô có máy tính s á c h tay không ngô minh lúc này mới đứng dậy hỏi thích đình qua lớp mặt nạ phòng độc ngô minh nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô khiến trong lòng ngô minh không khỏi gợn sóng anh muốn máy tính s á c h tay làm gì thích đình liếc nhìn ngô minh cô đã sớm để ý đến người này rồi trong tuyệt cảnh như vậy mà đối phương lại trấn tĩnh lạ thường còn năm người kia hình như là do người này đứng đầu bốn người vừa đánh rơi một ổ usb nói rằng trong đó có thông tin về dự án tân thế giới ngay khi ngô minh đưa tay ra triệu văn ba vội vàng đưa ổ usb thích đình nghe xong lập tức nói bốn tên kia cũng nói thất lạc thông tin không ngờ bọn họ lại đang lén lút giấu giếm nói xong cô lập tức ra hiệu với một người lính đặc nhiệm người sau từ trong ba lô đeo sau lưng lấy ra một cái máy vi tính quân dụng khởi động nó và lắp ổ usb vào gõ mật khẩu mở khóa mà triệu văn ba đã nhớ sau khi nhập vào thì có rất nhiều thông tin hiển thị trên màn hình ngay lập tức xin lỗi những tài liệu này là bí mật quốc gia mọi người tránh ra nhìn thấy ngô minh đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn hình một người lính đặc nhiệm lập tức tiến lên ngăn trước mặt đám người ngô minh Ta chỉ biết những thứ chỉ những này lính đặc nhiệm sửng sốt một chút lập tức muốn phát hỏa ngô minh cười lạnh một tiếng nếu lính đặc nhiệm này không thức thời thì cũng không ngại giáo huấn đối phương một chút nhưng vào lúc này thích đình từ phía sau nói tiểu trương quay lại nhưng đội trưởng điều này không phù hợp với quy tắc trở về ngay lập tức đây là mệnh lệnh giọng của thích đình lúc này cũng cao hơn một chút bất đắc dĩ lính đặc nhiệm tên tiểu trương phải lui về phía sau đồng thời trừng mắt nhìn ngô minh rõ ràng coi ngô minh là kẻ gây rối ngược lại thích đình bình tĩnh hơn rất nhiều cô đương nhiên nghe thấy những gì ngô minh nói vừa rồi t ự hồ trùng nhân không có công kích bọn họ là có nguyên nhân khác bất quá ngô minh hiển nhiên không có ý định nhiều lời mà là tiếp tục nhìn trên màn ảnh tư liệu theo từng tờ một tư liệu được mở ra lực chú ý thích định lập tức bị chuyển dời qua đó sau đó cô ta trợn mắt há hốc mồm một vẻ mặt kinh h ả i bởi vì cái gọi là kế hoạch tân thế giới quá kinh khủng thậm chí có thể nói là điên rồ điên rồi cao tầng của công ty tinh hà thật là điên rồi bọn họ vậy mà có kế hoạch như vậy đây quả thực là tội ác chống lại loài người không được chúng ta không được để bọn họ thành công chúng ta phải lập tức ra ngoài báo cáo thông tin này ngăn chặn kế hoạch này lại thích đ ì n h nhìn thông tin mật trên máy tính sách tay của quân đội và tự lẩm bẩm một mình đồng thời ngô minh cũng nhìn thấy tư liệu bên trên trong lòng cũng bị chấn động cái gọi là kế hoạch tân thế giới hóa ra là một kế hoạch phá hủy trật tự thế giới hiện có sử dụng vũ khí sinh học được biến đổi từ g e n sinh học của thế giới chiều không gian thứ hai để tiêu diệt sức mạnh quân sự và hệ thống chính trị của nhân loại sau đó giành quyền chủ động trong thế giới hỗn loạn và trở thành kẻ thống trị tân thế giới kế hoạch trên dữ liệu rất kỹ lưỡng đầu tiên là mô phỏng và kiểm chứng nếu kế hoạch được thực hiện thì các nước trên thế giới sẽ xử lý như thế nào theo c u ộ c tinh thạch cùng với thế giới chiều không gian thứ hai công ty tinh hà thực sự đã mô phỏng nhiều thế giới ảo giống như thế giới thực trong một tổ hợp máy tính lớn và sau đó kiểm tra lại kế hoạch tấn công của họ giống như loại thử nghiệm này bọn họ đã tiến hành rồi hơn trăm lần liên tục sửa chữa những sai lầm và toàn bộ kế hoạch kế hoạch bây giờ rất hoàn hảo và một khi được thực hiện thì có chín mươi phần trăm cơ hội thành công trong tài liệu có tất cả dữ liệu của thí nghiệm thế giới ảo mới nhất đầu tiên là cắt đứt nguồn năng lượng và thông tin trong những năm hoạt động các công ty con của công ty tinh hà gần như kiểm soát hơn sáu mươi phần trăm năng lượng và thông tin liên lạc trên toàn cầu các ngành công nghiệp và một số công ty dường như không liên quan gì đến công ty tinh hà nhưng trên thực tế lại nằm dưới sự kiểm soát của công ty tinh hà có thể nói chỉ cần công ty tinh hà sẵn sàng thì thế giới có thể ngay lập tức quay trở lại kỷ nguyên của năm mươi hoặc sáu mươi năm trước hoặc thậm chí sớm hơn không có điện và điện thoại mạng internet bị gián đoạn liên lạc của tất cả các vệ tinh bị chặn do đó tất cả các thành phố sẽ bị mất liên lạc thậm chí nếu một thành phố lớn bị phá hủy thì những người khác cũng sẽ không hay biết điều đáng sợ nhất là sau sự cố như thế này nhân loại trong thời gian ngắn không biết phải làm gì thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra nếu công ty tinh hà kiểm soát các phương tiện truyền thông một lần nữa và lan truyền một số tin tức sai sự thật và lừa đảo thì con người vẫn nghĩ rằng thế giới vẫn đang thái bình có lẽ vẫn ảo tưởng ngày mai mọi thứ có thể trở lại bình thường thế nhưng loại chuyện này một khi phát sinh liền vĩnh viễn không thể khôi phục bình thường chỉ nghĩ đến loại chuyện này thôi cũng đã khiến người ta rùng mình ngay cả ngô minh cũng không thể không b ộ i phục cách làm của công ty tinh hà đến lúc đó sợ là sau khi công ty tinh hà bí mật nắm quyền thì mọi người mới có thể nhận ra nhưng lúc đó mọi thứ đã quá muộn nhìn ra được công ty tinh hà có ý định trở thành kẻ thống trị tân thế giới này và quyết định sự sống chết của tất cả mọi người trên trang cuối cùng của tài liệu có một dòng chữ như thế này đến lúc đó những vị thần mà con người tín ngưỡng trong quá khứ sẽ hoàn toàn bị lãng quên và chúng ta là những vị thần mới của loài người đích thật là điên cuồng những người duy nhất đọc được tài liệu vào lúc này là ngô minh và thích đình còn có một lính đặc nhiệm vận hành máy tính lúc này lính đặc nhiệm này cũng sửng sốt không nói nên lời trong lúc nhất thời ngẩn người không biết nên làm gì những người khác không thể xem nội dung vì vậy không biết những gì đã xảy ra nhưng vừa rồi nghe lời nói của thích đình rõ ràng là rất nghiêm trọng cho nên không ai lên tiếng hoàn toàn yên tĩnh ngôn minh là người đầu tiên tỉnh táo trở lại dù sao hắn ta cũng là người có kiến thức rộng rãi và anh ấy đã trải qua thảm họa ngày tận thế tận hai lần có thể nói là có kinh nghiệm lập tức nói điều tra thêm xem tài liệu này có thời gian công ty tinh hà bắt đầu kế hoạch này hay không mặt khác giáo sư từ triệu văn ba hai người các ngươi tới xem một chút ngô minh gọi giáo sư từ và triệu văn ba một trong hai người này là giám đốc cấp bốn và người kia là giám sát viên cấp ba họ là quản lý cấp trung của công ty tinh hà tất nhiên họ có thể biết điều gì đó về kế hoạch này đương nhiên cũng có khả năng không biết quả nhiên sau khi giáo sư từ và triệu văn ba xem xong tài liệu từ ánh mắt kinh hãi của hai người thì ngô minh biết họ thực sự không biết rõ ràng chỉ có những giám đốc điều hành cấp cao và một số cao tầng của công ty tinh hà mới biết về kế hoạch tân thế giới này lính đặc nhiệm điều khiển máy tính lập tức kiểm tra thời gian kết quả trong tài liệu này không có ghi thời gian công ty tinh hà dự định tiến hành kế hoạch này nhưng càng xem càng khiến lòng người không yên giống như trên đầu đang lơ lửng một thanh kiếm trong mười năm hoặc thậm chí mãi mãi thanh kiếm này có thể không bao giờ rơi nhưng cũng có thể trong giây sau đã rơi xuống đây chính là vấn đề tính toán thời gian ngô minh và những người khác đã bị kẹt trong trụ sở dưới lòng đất một ngày trong hơn hai mươi giờ này bên ngoài có thể xảy ra nhiều chuyện có lẽ bao gồm cả kế hoạch tân thế giới này ngô minh có thể nghĩ đến điều này và thích đình cũng vậy chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt ít nhất hãy liên lạc với tổng bộ và nói cho họ biết về kế hoạch khủng khiếp của công ty tinh hà lúc này thích đình cũng có phản ứng ngay lập tức yêu cầu lính đặc nhiệm điều hành máy tính sao chép một mẫu sau đó rút ổ usb ra suy nghĩ xong cô ta trả lại ổ usb cho ngô minh cảm ơn rõ ràng cô ấy vẫn nhớ những gì ngô minh nói vừa rồi là ổ usb là của anh ấy tất nhiên ngô minh không ngại cô ấy sao chép một bản sao tài liệu này thực tế thì ngô minh cũng không muốn kế hoạch tân thế giới trong tài liệu thực sự xảy ra nếu nói thảm họa nguyên khí mà hắn ta từng trải qua là một thảm họa tự nhiên thì kế hoạch được mô tả trong tài liệu này là một nhân họa chính hiệu vì ích kỷ lợi ích của bản thân mà làm ra chuyện điên rồ như vậy đương nhiên ngô minh không cho rằng đối phương là kẻ mất trí cùng lắm thì đối phương chỉ là một kẻ tham vọng có quyền lực cường đại tự giới thiệu mình một chút thích đình người thuộc đội điều tra đặc biệt của bộ quốc phòng nhiệm vụ của đội điều tra đặc biệt là điều tra các hoạt động phạm pháp và tội phạm của một số công ty đa quốc gia nhưng bây giờ có vẻ như những gì công ty tinh hà đã làm hoàn toàn vượt quá khái niệm phạm pháp lúc này thích đình đưa tay ra ngô minh Ngô Minh đưa tay ra bắt tay với thích đình nhưng anh rất buồn cười mình đang bắt tay với vợ mình hơn nữa còn là lần đầu tiên gặp mặt đương nhiên nghiêm túc mà nói thì thích đình này không phải là vợ của mình nhưng đôi khi nó rất dễ dàng nhầm lẫn tất nhiên đôi tay của cô cũng giống như bàn tay mà ngô minh quen thuộc mảnh mai và mềm mại tiếp theo thích đình giới thiệu các thành viên trong nhóm của cô ấy và ngô minh cũng giới thiệu giáo sư từ và những người khác khi đến lượt tiểu ngô minh ngô minh chỉ nói đối phương là em trai của mình dù sao thì hai người giống nhau như đúc đó là lời giải thích dễ chấp nhận nhất sau khi biết danh tính của giáo sư từ thích đ ì n h hiển nhiên rất hứng thú vì giáo sư từ đã là một nhân vật hàng đầu trong giới khoa học trước khi gia nhập công ty tinh hà giáo sư từ chúng ta có thể liên hệ với thế giới bên ngoài ở đây không chúng ta phải truyền lại kế hoạch của công ty tinh hà nhìn thấy giáo sư từ thích đình như nhìn thấy một tia hy vọng bởi vì giáo sư từ là người có thẩm quyền rất nhiều mặt bao gồm cả thông tin nhưng câu trả lời của giáo sư từ đã khiến thích đình thất vọng trụ sở dưới lòng đất có khả năng che chắn rất tốt tín hiệu không thể lan truyền ra ngoài thích đình nghe xong cũng có chút thất vọng cô ta không thể liên lạc với thế giới bên ngoài như vậy chỉ có thể nghĩ cách rời khỏi trụ sở dưới lòng đất giống như một ngôi mộ sống này nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của thích đình ngô minh cũng thở dài lên tiếng nói chúng ta định vào phòng điều khiển chính để khởi động lại hệ thống phòng thủ ở đây để mở lối ra của trụ sở dưới lòng đất nếu muốn thì cứ đi theo chúng ta nếu không muốn cũng không sao ở lại đây có lẽ sẽ an toàn hơn ngô minh nói chính là sự thật trùng nhân ở khu cư xá này căn bản thuộc về thuộc hạ của trùng vương theo thỏa thuận giữa đối phương và mình thì thích đình và những người khác ở lại đây không có vấn đề gì cả nói xong ngô minh cùng triệu văn ba nói một câu bọn họ lập tức tìm một ít quần áo mặc vào sau đó đi ra khỏi biệt thự dưới con mắt của thích đình và những người khác năm người này thà đi theo một người tay không tất sắc hơn là tự mình trang bị vũ trang đầy đủ rõ ràng là đối phương có một số thủ đoạn thích đình tin kế hoạch khởi động lại hệ thống phòng thủ của trụ sở ngầm là khả thi cho nên cũng mang theo đội viên của mình đi theo bởi vì bọn họ phát hiện ngoại trừ đi theo đám người ngô minh thì không có biện pháp nào khác rời khỏi nơi này bọn họ phải thích đình và những người khác rõ ràng đã phát hiện ra năm trùng nhân này phản ứng đầu tiên của họ là chuẩn bị nổ súng nhưng lại bị triệu văn ba chặn lại sau khi biết những trùng nhân này vậy mà nghe theo mệnh lệnh của ngô minh đám người thích đình chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường những trùng nhân khủng bố kia làm sao có thể bị khống chế nhưng đó là sự thật đột nhiên thích đình nghĩ đến hàng trăm trùng nhân lao vào không tấn công mà chỉ lôi đám người đổ béo đi nếu như ngô minh này có thể giao tiếp với lũ trùng nhân và thậm chí có thể khống chế chúng thì quả thật có thể chấp nhận được nhìn thấy năm trùng nhân được chia thành hai nhóm trước sau bảo vệ xung quanh người bọn họ đám người thích đình cảm thấy ngô minh tràn đầy cảm giác thần bí phải nói cảm giác thần bí này có sức hấp dẫn đáng kể đối với những phụ nữ tò mò thích đ ì n h lúc này đi đến bên cạnh ngô minh nhìn đi nhìn lại đối phương sau đó nói anh thật sự có thể khống chế trùng nhân ngô minh không cần phủ nhận câu hỏi này vì vậy gật đầu thừa nhận cho nên vừa rồi anh cũng khống chế đám trùng nhân vây biệt thự anh để bọn chúng giết chết đám người đổ béo thích đ ì n h lại hỏi không phải còn có người khác khống chế đám trùng nhân đó ta vừa mới cùng đối phương thương lượng đạt được thỏa thuận gì đó ngô minh quay đầu nói hiển nhiên cái gọi là thỏa thuận của hắn ta chính là giao cho đám người đổ béo cho trùng nhân làm khẩu phần thức ăn thích đình không hỏi thêm nữa cô biết như vậy là đủ rồi bởi vì nếu cô tiếp tục hỏi ví dụ như đối phương khống chế trùng nhân như thế nào thì đối phương nhất định sẽ không nói ra hiện tại bọn họ cần phải hợp tác cùng nhau rời khỏi trụ sở dưới lòng đất cho cần cái Ngược càng cường đại thì bọn họ càng có không thiết thuẫn. minh thì họ khả năng rời khỏi trụ sở ngầm. Vũ Thành náo nên này vấn ngô này bọn năng ngầm. trụ bởi lại, đại rời sở vì Vũ mà đề mâu ra bây giờ là giờ ăn trưa từ vài giờ trước mọi người phát hiện mạng điện thoại di động bị lỗi không thể trả lời và gọi điện bình thường lúc đầu chỉ có một nhà mạng bị lỗi nhưng thời gian trôi qua thì sự cố dần dần lan rộng câu trả lời của nhiều nhà mạng là hiện tại đã có lỗi kỹ thuật và họ sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt trong một quán ăn dưới cao ốc văn phòng một phụ nữ trẻ đang bưng bát c ơ m trên bàn đây là bữa trưa yêu thích của dân công sở ở các tòa nhà văn phòng gần đó nó đơn giản rẻ tiền và có thể no bụng trên bàn bày một điện thoại thông minh nhưng vì mạng di động không khả dụng nên chỉ có thể đọc sách điện tử và chơi trò chơi đã tải về trước đó trong phòng ăn những người khác cũng không hơn gì và cuộc trò chuyện đều xoay quanh vấn đề sự cố mạng đột ngột này bây giờ đừng nói đến điện thoại di động mạng internet cũng đã bị lỗi hôm nay quả thực muốn điên rồi tôi cần gửi một vài hợp đồng rất quan trọng của công ty tới khách hàng giờ rất mạng thì gửi thế nào đây ông chủ sau khi biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình lần này xong đời rồi một người có dáng vẻ nhân viên văn phòng ra sức kể khổ với người cùng ngồi chung ta cũng bị như vậy mà không có chuyện gì mọi người không phải cũng không thể dùng sao sự cố này sớm sẽ khôi phục thôi yên tâm ngươi không muốn ăn phần của mình à phần của ta ăn không đủ no một người khác nói rõ ràng là một người lạc quan lúc này t v treo trên tường của nhà hàng đang phát tin tức cũng đang nói về sự cố truyền thông quy mô lớn này đương nhiên kết luận mà đài truyền hình đưa ra cũng là lỗi kỹ thuật khi nghe truyện trên t v audio cv và có vẻ như nó sẽ sớm trở lại bình thường vì điều này trong thời gian khi liên lạc bị tê liệt hàng loạt thì không ai chú ý đến trong t v một vài chuyên gia được đặc biệt mời đến để phân tích sự cố hỏng hóc lần này cũng có người cho rằng rất có thể là hiệu ứng điện từ nếu không không thể gây ra sự tê liệt truyền thông trên diện rộng như vậy một chuyên gia khác lập tức đưa ra các ý kiến khác nhau và phát biểu ý kiến của họ kết quả cuối cùng chính là không có kết quả nhưng mọi người vẫn thích xem loại giải thích vô nghĩa này lúc này hình ảnh trên tv đột nhiên biến mất hiện ra dấu nhắc không có tín hiệu rồi xong đài truyền hình cũng tiêu rồi làm sao vậy một người bất mãn nói chủ nhà hàng lấy điều khiển từ xa ra và đổi thêm một vài kênh nhưng cũng không có tín hiệu hiển nhiên là không xem được t v ai cũng than thở không hài lòng thời đại này mà không có điện thoại di động internet và t v thì mọi người sẽ rất buồn chán ban đầu thiếu nữ khá bất ngờ khi thấy t v không có hình ảnh liền mở điện thoại di động ra kiểm tra nhưng vẫn không có tín hiệu lý hạ tôi ăn xong rồi còn cô thì sao lúc này một cô gái đối diện thiếu nữ lấy khăn giấy lau miệng hỏi tôi cũng ăn xong đi thôi cất điện thoại lý hạ cố nén sự cáu kỉnh kỳ lạ trong lòng sau đó đứng dậy và rời khỏi nhà hàng cùng những người bạn của mình trụ sở dưới lòng đất trong một nhà kho ở khu sinh hoạt gần khu nghiên cứu năm trùng nhân đang điên cuồng phá hủy các đường ống thông gió bên trên lần này phải từ khu cư xá tiến vào khu nghiên cứu nhưng không có đường thủy để đi chỉ có thể khó khăn đi tới trên h thông e o tin t mà i nói giữa viện i ệ u khu Văn và n Ba có được, có thể nói giữa khu cư thể h g xá và viện nghiên cứu có m ộ thực k u v tế r rộng trống ra, Trên ố khối ống n hơn chính ngầm nhưng may mắn thay có những đường ống thông gió có thể lợi dụng. g gọi gió khu chưa thay thể thực mét. may t Cái vực được có có đá lợi là là đào nếu chỉ là một ống thông gió thì rõ ràng là chưa đủ nhưng triệu văn ba đã cung cấp một thông tin rất quan trọng đó là phía trên ống thông gió còn có một ống dẫn khác đó là các đường ống cắt khác nhau nếu đào xuyên qua thì có thể tạo ra một lối đi lớn đi qua khu vực nghiên cứu thì không thành vấn đề một điểm nữa là ống thông gió giữa hai khu vực vốn đã rất lớn có thể không cần đào các ống c r ắ p khác vấn đề duy nhất là làm sao phá được hàng rào kim loại và hàng rào hợp kim bên ngoài đúng lúc này năm trùng nhân đang làm chuyện như vậy chúng dùng đao tay còn cứng và s ắ c hơn cả kim loại để đâm nát các ống thông gió làm bằng tôm đồng thời tháo dỡ tất cả các đường ống trong nhà kho phá hủy các vách tường xung quanh lối đi để có thể mở rộng diện tích lối vào có một hàng rào sắt ở lối vào của ống thông gió xung quanh được cố định bằng đinh tán có thể nói nếu chỉ dựa vào sức người thì không thể phá hủy nó tuy nhiên dưới sự đục khoét điên cuồng của năm trùng nhân hàng rào sắt bắt đầu bị phá vỡ bị dỡ bỏ từng mảnh chiếc quạt gió phía sau cũng bị xé toạt và sau đó chỉ còn lại hàng rào hợp kim phía sau trong toàn bộ quá trình đám người ngô minh cảm thấy rất thoải mái bởi vì họ đã nhìn thấy sự hung mảnh của trùng nhân nhưng đây là lần đầu tiên đám người thích đình nhìn thấy một cảnh tượng như vậy và một đám đều là trợn mắt há hốc mồm sức mạnh và sức tàn phá khủng khiếp mà trùng nhân thể hiện quả thực không thể tưởng tượng nổi thậm chí cả những bức tường bê tông và vỏ bọc kim loại cũng từ từ tan rã dưới sự tấn công điên cuồng của năm trùng nhân gần như là một cỗ máy phá dỡ nhà cửa mà đây chỉ là vũ khí sinh học do công ty tinh hà chế tạo cứ tưởng tượng nếu không có súng ống chỉ dựa vào đánh tay đôi thì dù có là nhà vô địch quyền anh thế giới và nhà vô địch chiến đấu e rằng sẽ bị không phải là đối thủ của những trùng nhân này quả thực quá kinh khủng loại quái vật này tuyệt đối không thể để cho bọn chúng lên đến mặt đất thích định lúc này trong lòng thầm quyết định nhưng cô không biết trong mắt của ngô minh thì trùng nhân chính là như vậy ngô minh đã từng tiếp xúc với trùng tộc trùng chiến mới thực sự là vũ khí chết chóc và chiến đấu trăng trùng sắc bén có thể dùng kim loại làm bánh quy để cắn còn về tốc độ và sức mạnh thì nó mạnh hơn rất nhiều so với trùng nhân nếu như mình trong tay có vài con trùng chiến ngay cả khi chúng chỉ là những trùng chiến đạt tiêu chuẩn của sinh vật cấp ba thì chúng cũng dễ sử dụng hơn những trùng nhân này đương nhiên ngô minh biết hiện tại là không thể sản sinh trùng chiến thì cần có tháp trùng xuất hiện tháp trùng thì cần rất nhiều nguyên khí trên thế giới này lại không có nguyên khí làm sao có khả năng mong đợi loại sinh vật có nguyên khí thuần khiết đó xuất hiện nguyên khí có thể được coi là một thảm họa bởi vì địch nhân có nó thì có thể trở nên mạnh hơn nhưng nó không phải cũng là vũ khí lợi hại sao nhân loại nắm giữ nó thì cũng có lực tự vệ cường đại cái gì cũng có hai mặt của nó điều khác biệt là ở góc độ nhìn nhận vấn đề chẳng mấy chốc một lỗ thủng trên hàng rào hợp kim cũng bị xé toạt dưới sự chỉ dẫn của ngô minh một vài trùng nhân lập tức chui vào thăm dò đường đi đi thôi ống thông gió này đủ lớn để chúng ta có thể đi qua ngô minh dẫn đầu leo lên đúng như lời ngô minh nói ống thông gió này quả thực rất rộng rãi chỉ cần khom lưng là có thể đi qua đường kính của nó khoảng một m bốn nhưng nó chứa đầy khí độc màu trắng và không thể nhìn thấy những thứ cách xa hai hoặc ba m chờ một chút để người của chúng ta đi phía trước các ngươi không có súng cũng chưa được huấn luyện đặc biệt nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì các ngươi có thể gặp nguy hiểm thích đ ì n h ngay lập tức bước lên phía trước và nói điều này nghe có vẻ rất hợp lý các thành viên trong đội đặc nhiệm của cô ấy quả thật cao to vạm vỡ được trang bị súng ống họ rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với ngô minh tây không tất sắc nhưng trên thực tế ngoài t r ừ n g ư ờ i của thích đình giáo sư từ và triệu văn ba đều nghĩ cô gái này thật dễ thương và ngốc nghếch ngô minh sẽ gặp nguy hiểm quái vật hình người này là sự tồn tại nguy hiểm nhất có được hay không ngay cả vũ khí sinh học đáng sợ như s á t lục giả cũng đều là một chiêu hàng nếu ngô minh có thể gặp phải nguy hiểm vậy bọn họ sợ là một người đều không sống nổi chỉ là không có ai nói lời này ngay cả nguyệt ảnh cũng không nói gì chỉ có thiết mâu đầu óc đơn giản cười nói đùa sao cô gái nhỏ ta một tay cũng có thể đánh ngã người của ngươi chớ nói chi là ngô minh ngươi không tin ta liền để ngươi xem một chút nói xong thiết mâu này thực sự hướng về một lính đặc nhiệm c h ộ t tới chỉ bất quá kết quả lại khiến người ta dở khóc dở cười thiết mâu to mồm trực tiếp bị lính đặc nhiệm bắt được c u ộ t ngã xuống đất người sau không ngừng cười lạnh nói thật ra ngươi rất lợi hại nhưng chỉ là khoác lác lợi hại mà thôi ngay cả thích đình cũng muốn bật cười nhưng cô cũng chỉ có thể kìm lại nhìn thấy cả người rung lên cô nhất định phải rất vất vả mới kìm lại được và các thành viên đội đặc nhiệm khác thậm chí còn cười thành tiếng bọn họ là tinh nhuệ của quân đội luôn bị năng lực ngô minh khống chế trùng nhân áp chế kinh sợ thật ra trong lòng bọn họ vẫn là rất không phục bây giờ có một cơ hội như vậy tự nhiên là muốn hảo hảo hòa nhau một ván người của ngươi muốn đi phía trước s a o không sao ngô minh thờ ơ gật đầu dù sao trùng nhân cũng đã vào thông đạo thăm dò đường đi phía trước người phía sau hẳn là không gặp nguy hiểm như vậy ai dẫn đường phía trước cũng không có ý nghĩa đối với loại đấu tranh vì thể diện đó ngô minh cũng lười chứng minh bất cứ điều gì vì vậy hai lính đặc nhiệm dẫn đầu mọi người tiến vào ống thông gió chậm rãi tiến về phía trước ngô minh liên tục phát ra trùng ngữ tần số thấp để liên lạc với đám trùng nhân phía trước vào lúc này với tốc độ của trùng nhân hẳn là đã đến đầu bên kia và bắt đầu phá hàng rào thoát ra ở đó bởi vì lúc này mọi người có thể nghe thấy âm thanh của trùng nhân đang đục sắt và bức tường đi được khoảng hai mươi đến ba mươi mét những âm thanh đó biến mất ngô minh nhận được tin tức rằng hàng rào phía đối diện cũng đã bị phá vỡ có thể nói rằng lối đi đã được mở ngô minh lúc này mới cảm giác được mình d ẫ m phải cái gì lập tức dừng lại kiểm tra hóa ra là một đoạn cành cây đưa tay chạm vào ngô minh liền nhận ra có nhiều vết nứt trên lối đi này trong khe hở có rất nhiều thân rễ thực vật lan tràn trong ống thông gió thậm chí ngô minh còn có thể nhìn thấy trên những cây cỏ này có từng nụ hoa tất nhiên chỉ là khép lại mà thôi tại sao lại có thực vật ở đây ngô minh nhíu mày nhưng không có dừng lại mà là tiếp tục đi về phía trước lúc này một lính đặc nhiệm đoạn hậu đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mẹ kiếp chân ta không biết bị thứ gì cuốn lấy mọi người cả kinh d ù n g dập quay đầu nhìn lại lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng động kỳ quái trong luồng khí độc dường như có thứ gì đó bóp chặt ống kim loại phát ra tiếng vang răng rắc khiến người e răng mà lính đặc nhiệm đoạn hậu lập tức phát sinh kêu thảm thiết lính đặc nhiệm gần nhất với hắn ta hình như nhìn thấy thứ gì đó lập tức kêu lên đồng thời bắt đầu xả kích với vũ khí tự động trong tay nhưng trong khí độc có thứ gì đó lóe lên trực tiếp kéo lính đặc nhiệm đó đi tiếng súng cũng đột ngột ngừng lại cùng lúc đó ngô minh cũng nhận được tin tức từ đám trùng nhân đám trùng nhân trước mặt cũng đang tiến hành chiến đấu với thứ gì đó thực lực của đối phương hiển nhiên mạnh hơn năm trùng nhân đến thời điểm này đã có một trùng nhân bị giết chết chỉ trong chốc lát đoàn người đã bị tấn công từ cả hai phía ngô minh cao mày hai người lính đặc nhiệm phía sau hiển nhiên không thể ứng cứu ngô minh gần như chắc chắn những cây cỏ lạ kia đã tấn công bọn họ không chỉ bọn họ nếu ở trong ống thông gió sẽ bị tấn công chiến đấu ở đây thì ngay cả bản thân cũng bị hạn chế rất nhiều đi mau ngay lập tức ngô minh liền làm ra phản ứng khi thấy thích đình định quay lại cứu người hắn ta lập tức tiến lên vài bước kéo cô lại anh làm gì vậy buông tôi ra Thích đình vùng vẫy một phát tay tay Đình hồi, nhưng hiện mạnh như cổ cô cùng sắc. đang vùng ngón nắm giống vẫy vô mẽ, kiềm bây giờ ngô minh cũng bảo bọn họ lập tức tiến lên tuy phía trước có nguy hiểm nhưng có ít nhất bốn trùng nhân chống đỡ trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn nhưng những phiền toái phía sau phải lập tức giải quyết bọn họ cách lối ta cũng khoảng ba bốn mươi mét nếu không có biện pháp thì không ai khác ngoài mình có thể sống sót thoát ra khỏi lối đi này giáo sư từ và triệu văn ba những người quen thuộc với thủ đoạn của ngô minh đương nhiên là nghe lời nên rời đi ngay lập tức thích đình và hai lính đặc nhiệm khác ở phía trước không có cách nào vượt qua giáo sư từ để quay trở lại nên chỉ có thể nghiến răng và đi tiếp giờ phút này ngô minh rốt cuộc ở trong khí độc ngô minh vẫn đủ thị lực thì nhìn thấy một màn làm cho anh không thể tin được con đường phía sau đã bị chặn cơ thể của hai lính đặc nhiệm đã biến dạng thành những hình dạng khó tin bị rất nhiều thân rễ có độ dày bằng ngón tay và cánh tay cuốn lấy các ống thông gió đã bị hỏng hoàn toàn và các tấm sắt bị xoắn lại cùng với xác chết thân rễ còn một số đất đá từ bên ngoài đổ ập xuống chắn ngang đường phía sau ngô minh thậm chí có thể nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của hai lính đặc nhiệm bây giờ chín mươi phần trăm xương trên cơ thể họ có khả năng bị gãy nát thân thể bị đâm thủng nhiều chỗ máu chảy khắp nơi nhìn cảnh tượng này vẻ mặt của ngô minh vẫn không hề biến sắc tuy nhiên hắn ta đã chuẩn bị xong xuôi không có vũ khí nhưng bản thân ngô minh lại là một vũ khí cực kỳ lợi hại những thân rễ c u ố n lấy vặn vẹo xác chết và tấm sắt lúc này đang bò từ từ như rắn máu trên tử thi rỉ ra hiện ra toàn cảnh cực kỳ khủng bố và đẫm máu vào lúc này một thân rễ đột nhiên tiến đến ngô minh với tốc độ rất nhanh và cuốn lấy chân ngô minh nếu như bị nó cuốn lấy hiển nhiên sẽ bị nó kéo qua ngay lập tức và sau đó xoắn vào nhau cùng với hai xác chết vặn vẹo tất nhiên là ngô minh không muốn điều này hai chân di động lập tức né tránh mà rễ cây kia tốc độ càng mau ngay sau đó mấy rễ cây khác vươn ra từ phía trước lao về phía ngô minh cho thể diện mà không cần ngô minh sắc mặt trở nên khó coi anh vươn tay muốn tóm lấy trên tay nắm lấy một cây thân rễ đâm tới trước mặt sau đó dụng lực kéo một cái đùng trầm một tiếng thân cây trực tiếp bị xé nát từ phía sau đứt gãy chảy ra một mảnh chất lỏng màu xanh lục sau đó chất lỏng này tán loạn trên mặt đất phát ra âm thanh tê tê quá i dị đồng thời bốc lên yên vụ axit mạnh ngô minh mí mắt nhảy dựng lập tức quay lưng lại bởi vì ngô minh nhìn thấy âm thanh vặn vẹo rất lớn từ những đường ống chung quanh có thể thấy có rất nhiều thân r ễ đang ép chặt đoạn này có thể nói vào lúc này toàn bộ lối đi đã bị bóp méo triệu văn ba và những người khác giật mình tốc độ còn nhanh hơn ngay cả đám người thích đình cũng biết việc ngô minh lúc trước kêu họ nhanh chóng rời đi là đúng bằng không nếu như đi cứu người tuyệt đối không thể có thời gian rút lui bọn họ liên tục lăn lộn và người phía trước đã nhìn thấy lối ra và ngay lập tức tăng tốc cuối cùng một người trong đội đặt nhiệm bò ra ngoài sau đó những người phía sau cũng lần lượt bò ra ngoài chỉ là còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến người tê cả da đầu trên mặt đất cách lối đi vài mét một thi thể của một trùng nhân đang nằm ở đó một nửa thân thể của nó đã bị cắn đứt chỉ còn lại phần dưới ở một nơi xa hơn có thể nhìn thấy bốn trùng nhân còn lại đang chiến đấu với nhiều thứ to lớn vô cùng mọi người đều đã nhìn ra sức mạnh của trùng nhân nhưng lúc này bốn trùng nhân lại gặp bất lợi đủ biết những bóng đen khổng lồ kia có sức mạnh như thế nào đây là nhà kho chứa thiết bị nghiên cứu nhưng hiện tại đã hỗn độn không thể tả sàn nhà tường và trần nhà đều phủ một lớp dây leo xanh quái lạ nhưng vì tồn tại khí độc nên không thể thấy được trận chiến khốc liệt của trùng nhân với quái vật gì đi lên hỗ trợ thích đ ì n h vừa liếc mắt liền đưa ra phán đoán cô biết nếu như trùng nhân bị hạ gục bất kể là quái vật gì đều sẽ nhắm vào nhóm người của mình cho nên cách thông minh nhất chính là giúp trùng nhân chiến đấu ngay lập tức cô và hai lính đặc nhiệm còn lại lập đội hình tấn công cầm súng lao lên và bắt đầu bắn vào cái bóng đang chiến đấu với trùng nhân khi những viên đạn bắn ra áp lực của đám trùng nhân được giảm mạnh nhưng thật ra hình thành một trận hình d i ằ n co tìm lối ra đi triệu văn ba cũng lập tức nói kêu hắn đánh thì hắn không dám nhưng tìm đường chạy trốn cũng không có vấn đề gì hắn có thể thấy bốn trùng nhân và ba lính đặc nhiệm cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp con quái vật bên kia nói cách khác chờ khi ngô minh đi ra thì bọn họ phải lập tức rút đi nếu như đến thời điểm phát hiện lối ra bị phong kín thì đó mới gọi làm lỡ thời gian cho nên vì tính mạng của mình thì hắn cũng phải ngay lập tức tìm tới lối ra phía trước hơn mười mét có một cánh cổng sắt chỉ có điều sau khi triệu văn ba tới gần thì mắng to một tiếng cánh cổng sắt này cần phải có mật khẩu ngay cả khi không có nguồn điện chính thì nguồn điện dự phòng vẫn có thể đảm bảo cổng mật mã này sử dụng bình thường hiển nhiên bọn họ không biết mật mã bất quá người sống không thể để nước tiểu nghẹn chết triệu văn ba và giáo sư t ừ quyết định tìm cách tìm ra hệ thống dây điều khiển của cổng sắt rồi dùng máy tính s á c h tay để mã hóa và khởi động lại để mở cổng sắt ở phía bên kia thích đình và những người khác đã nhìn thấy bộ dáng của những con quái vật đó đó là con người nói cách khác họ đã từng là người nhưng hiện tại trên cơ thể những người này đã mọc ra rất nhiều thân rễ thực vật kéo dài toàn thân cùng tồn tại trong cơ thể những người này giống như trùng nhân những thân rễ kỳ lạ bao bọc hai tay tạo thành một vũ khí sắc bén giống như rất nhiều sợi dây s ắ c nhọn và đầu sau của mỗi người được kết nối với một thân rễ có vẻ mềm mại thân rễ kéo dài ra phía sau có thể nhìn thấy phía sau có một cái cây rất lớn đây là một con rối là một con rối lập tức tấn công thực vật phía sau thích định thấy rõ tình hình lập l tức ra ệ thực sự, thực sự ngay lập tức ba khẩu súng trường bắt đầu nã đạn và bắn trúng thân cây ở đằng xa trong lúc nhất thời bề ngoài thân cây tuôn ra rất nhiều huyết hoa không sai chính là huyết hoa giống như sinh vật sống loài thực vật này vậy mà có thể chảy máu và máu cũng có màu đỏ tươi những giọt máu này rơi trên mặt đất ngay lập tức ăn mòn mặt đất thành những lỗ nhỏ dày đặc không chỉ vậy thân cây này bắt đầu vặn vẹo phía trên rất nhiều nhánh cây đều phát ra tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên đây không phải là một thân cây bình thường đột nhiên một bóng đen nhô ra từ thân cây lao về phía một lính đặc nhiệm đang bắn với tốc độ cực nhanh người này chưa kịp phản ứng đã bị bóng đen đó cắn vào đầu thời điểm tiếp theo bóng đen kia bỗng nhiên co rụt lại cắn nước đầu của lính đặc nhiệm s á t chết không đầu rơi xuống đất co giật liên tục thích đình và lính đặc nhiệm cuối cùng lúc này mới phản ứng lại họ vội vàng nhìn vào thì phát hiện ra đó là một đoá hoa một đoá hoa ăn thịt người nó có kích thước bằng một cái chậu rửa mặt trên đó nhiều gai nhọn đỏ tươi như thịt trên vách trong của đoá hoa có nhiều răng sắt nhọn lúc này đoá hoa cỡ chậu rửa mặt không ngừng vặn vẹo bóp chặt giống như đang nhai đầu người bên trong thân hoa dài đến mười mấy mét đoá hoa ăn thịt người cùng thân thực vật phía sau lúc này mới chậm rãi rút lại tuy co t r ụ c lại nhưng có ít nhất hai mươi đoá hoa ăn thịt người nhìn từ xa giống như rắn độc trên đầu medusa đang bay múa trong gió mồ hôi lạnh lập tức rơi trên trán thích đình và lính đặc nhiệm cuối cùng tốc độ của hoa ăn thịt người quá nhanh người bình thường nếu không kịp phản ứng sẽ bị trắng đứt đầu rõ ràng trùng nhân đầu tiên bị g i ế t trong tay của những hoa ăn thịt người này bốn trùng nhân còn lại trên thực tế cũng là nỏ mạnh hết đà một số bị đứt tay đứt bụng nặng nhất bị gãy chân mất hơn bảy mươi phần trăm sức chiến đấu đột nhiên một bóng đen lóe lên trước mắt cô thích đình quay đầu lại nhìn thấy thi thể của tiểu trương chỉ cách cô một mét đang run rẩy liên tục đầu đã không còn hiển nhiên đã bị hoa ăn thịt người xé nát rồi trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật khủng bố đó tiểu tiểu trương thích đình nhìn máu bắn ra từ cái xác không đầu trong đó có mấy giọt máu còn rơi xuống trên mặt của cô ta cho dù ý chí kiên định đến đâu thì lúc này cũng sẽ cảm thấy sợ hãi chưa nói đến việc cả bốn người của thích đình đều bị giết chỉ trong vài phút ngắn ngủi loại kích thích này tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi mặc dù thích đình nhìn qua rất kiên cường nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn là một người phụ nữ dù có trải qua bao nhiêu huấn luyện cũng không thể đối phó với địch nhân mà cô ấy chưa từng nghĩ tới trong nháy mắt ý chí của cô ta có dấu hiệu hỏng mất kết quả là thân thể của cô ta cứng ngắc dĩ nhiên là khó có thể di động ngay sau đó một hoa ăn thịt người lao về phía thích đình ngay ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này một bóng đen còn nhanh hơn đột nhiên bắn tới xuyên qua hoa ăn thịt người đang chuẩn bị cắn xé thích đình sau đó đóng đinh nó vào tường hoa ăn thịt người lập tức phát ra một tiếng t r í c kinh khủng lại nhìn thứ đâm thủng hoa ăn thịt người đó là một ống nước dài hai mét lúc này ống nước xuyên qua tường đủ thấy lùi ự c của nước chảy lúc nước, nước nước sắc chảy. ném ống mạnh như nào. nhiên, ăn người này không ngừng ăn mòn ống nước. Sau một thời gian, ống nước bằng kim loại bị ăn mòn thành một bãi nước sắc nóng mẽ máu một kim một ra hoa sau loại thế thịt thời Tuy từ bãi bị l lại thích đình lúc này thoát chết trong g a n tấc bên tai nghe thấy một giọng nói sau đó cô cảm giác được mình bị người nhấc lên lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau chạy như bay chỉ trong nháy mắt liền lui về phía sau vượt qua hai mươi mét lúc này thích đình mới định thần lại cô nhìn lại thì nhận ra ngô minh là người cuối cùng đi ra khỏi thông đạo lúc này ngô minh khá là chật vật quần áo bị hư hại thậm chí có chỗ bị ăn mòn nhưng làn da của hắn ta lại không hề bị tổn thương qua lớp mặt nạ phòng độc có thể thấy ánh mắt hắn ta rất sáng lộ ra một loại tự tin và kiên định không hiểu vì sao sau khi nhìn thấy ánh mắt của ngô minh thích đình vốn đã có chút tuyệt vọng lại trở nên bình tĩnh hơn không còn quá tuyệt vọng nữa giúp giáo sư từ và những người khác mở cánh cửa sắt này ngô minh ra lệnh rồi lao ra ngoài bây giờ gần như tất cả bốn trùng nhân đã bị giết chết rõ ràng là phải có người ngăn chặn hoa ăn thịt người nếu không những người ở chỗ này sợ là không ai trốn thoát được ở trong đường hầm ngô minh đã chiến đấu kịch liệt với thân rễ của hoa ăn thịt người có thể nói lúc đó ngô minh đã chịu một chút thiệt thòi thứ nhất máu của đối phương giống như axit mạnh hơn nữa môi trường nhỏ không có lợi cho ngô minh tác chiến bây giờ địa hình đã thông thoáng nên sẽ tốt hơn rất nhiều ngô minh lúc này mới đi tới bên tường vươn tay lấy một đoạn ống nước trên tường sau đó dụng lực kéo một cái phần cuối bị xé toạc và nước phun ra ngay lập tức trước mắt không có vũ khí nào để đối phó với loài hoa ăn thịt người khổng lồ này ngô minh thật là có chút không có chỗ xuống tay chỉ có thể sử dụng những đường ống kim loại này cho những trường hợp khẩn cấp ngô minh đưa tay ra nắm lấy ống kim loại và vặn nó xoắn nó thành một hình xoắn ốc sắc bén giống như một ngọn trường mâu vô cùng sắc bén trước mắt ống kim loại dài hơn hai mét là vũ khí của ngô minh hoa ăn thịt người ở phía đối diện lúc này cũng hiện nguyên hình thân cây khổng lồ cần ít nhất bảy tám người ôm vương thẳng từ mặt đất lên đến trần nhà vô số dây leo và thân rễ trải dài có thể nói chúng đã chiếm hết căn phòng thậm chí nhiều thân rễ còn đâm xuyên trần nhà và mặt đất không biết chúng kéo dài đến đâu rõ ràng ống thông gió vừa rồi cũng là một phần của hoa ăn thịt người khổng lồ này trong mắt ngô minh con quái vật này cũng là vũ khí sinh học do công ty tinh hà bồi dưỡng ra hơn nữa nó rõ ràng mạnh hơn nhiều so với trùng nhân nhưng tính theo đẳng cấp nguyên khí thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp ba chỉ có điều bởi vì hình thể to lớn hơn nữa cũng có rất nhiều thủ đoạn lợi hại vì vậy đối phó nó vô cùng vướng tay chân đây cũng là bởi vì không có nguyên khí nếu có nguyên khí ngô minh chỉ cần phóng ra thẻ bài hỏa diễn cấp ba là có thể thiêu đốt con quái vật này thành tro nhưng hiện tại không có nguyên khí thiếu phương thức tấn công vô luận ngô minh có lợi hại đến đâu thì trong lúc nhất thời cũng không làm gì được nó những loại dây leo và thân rễ giống như mảng xà vậy nhưng phiền phức nhất là loại dây leo mang theo hoa ăn thịt người có thể vươn ra với tốc độ cực nhanh và cắn mục tiêu bằng những cánh hoa như hàm răng sắt nhọn nhưng tốc độ này thì ngô minh vẫn có thể dễ dàng né tránh đúng lúc này ngô minh nhìn thấy thời cơ lập tức lao tới bản thể của hoa ăn thịt người dường như cảm nhận được nguy hiểm bảy tám cánh hoa duỗi ra lao về phía ngô minh với tốc độ cực nhanh nhưng đều bị ngô minh tránh né với động tác nhanh hơn trong nháy mắt ngô minh lao tới cách bản thể đối phương không tới hai mét ống kim loại trong tay đột nhiên bị đâm ra phật một tiếng ống kim loại trực tiếp c ắ m vào hơn phân nửa hoa ăn thịt người lập tức hét lên và thu mình lại đồng thời mười mấy dây leo mang theo hoa ăn thịt người lao về phía ngô minh cùng với dây leo dưới chân hắn ta cũng lập tức nổi lên muốn c u ố n chặt kiềm chế hắn ta ngô minh bên này một k í c h thành công ngay lập tức rút lui phía sau mặc dù đẳng cấp sinh vật hoa ăn thịt người này tuy không cao nhưng nếu muốn giết nó mà không có vũ khí lợi hại thì cực kỳ khó khăn thứ nhất là do kích thước của đối thủ thứ hai là do hắn ta không nhược điểm trí mạng của đối phương là gì nên ngô minh không định giết nó chỉ cần kéo dài thời gian để giáo sư từ và mọi người có thể mở cửa sắt của lối ra đúng lúc này giáo sư từ phía sau anh hét lên được rồi đi thôi rõ ràng là cửa sắt có khóa kết hợp mật mã bị mở ra ngô minh lập tức lui về phía sau là người cuối cùng bước ra khỏi cửa sắt sau đó giáo sư từ bấm nút cửa cánh cửa sắt rơi xuống ngay lập tức chỉ chốc lát sau cánh cửa sắt kim loại dày bảy tám tấc bị va đập mạnh trên cửa hiện ra một chỗ p h ồ n g lên đi thôi ngô minh liếc mắt liền biết hoa ăn thịt người muốn xông qua cửa với kích thước và thực lực của đối phương sợ rằng nếu đập bảy tám lần thì cửa sắt sẽ báo hỏng vì vậy hắn ta liền mang theo mọi người rời đi mọi người vội vàng đi qua một đoạn sau đó đi lên một cầu thang vào lầu trên và đóng kín cửa hành lang sau đó mới dừng lại nghỉ ngơi ai ngờ chỉ trong phút chốc vừa rồi bốn người trong đội đặc nhiệm đã chết sạch hơn nữa còn mất tất cả trùng nhân ngay cả ngô minh cũng chịu đã tích không nhỏ tuy thực lực cá nhân cực kỳ cường đại nhưng cũng có khuyết điểm Hắn ta không có nguyên khí và không thể sử dụng những thẻ bài mạnh mẽ. Cùng lắm thì、ngô、Minh chỉ là một chiến binh bất khả chiến hắn hơi khi phải hoa thịt nhiên, như anh thể theo thì hơn nhiều, nhưng con dao găm vẫn ở trong phòng thí nghiệm không lắm nguyên dụng cùng Ngô cũng ăn người nếu mang băng tiến bên người con vẫn trong nước gần. ta một bất ta bất Tất tốt mặt đất, dao dao xa lửa gặp găm giá găm có lực có cải cứu được đó. quỷ và bài là sử dị bại, loại mẽ, ở ngô minh nhìn qua thì thấy một cái hộp cứu hỏa sau khi đập vỡ kính liền cầm một cái rìu cứu hỏa bên trong lúc này chỉ có thể dùng thứ này để ứng phó khẩn cấp tất cả đều là lỗi của ta lẽ ra ta nên phát hiện ra nguy hiểm sớm hơn lúc này thích đình nói có chút nghẹn ngào bốn lính đặc nhiệm vừa mất đi đều là thuộc hạ của cô điều này tự nhiên khiến cô tràn đầy tự trách trong trường hợp đó không ai có thể đoán trước được vẫn còn rất nhiều nguy hiểm ở phía trước nếu cô duy trì trạng thái này thì sẽ là người chết tiếp theo khi đó ai sẽ là người truyền kế hoạch của công ty tinh hà cho chính phủ ngô minh nói một câu xem như là giúp cô ta giải tỏa một ít tâm lý ấ y n ấ y càng là cho cô một khích lệ làm cho cô biết trên người còn có trọng trách nặng nề hơn chỉ có như vậy mới có thể có động lực quả nhiên sau khi nghe những lời của ngô minh mắt của thích đình sáng lên tâm trạng chán chường dần dần thay đổi triều anh có thể đưa nó cho tôi được không tôi cũng muốn giúp thiết mâu đằng kia bước tới và nói là một chiến binh của thú nhân nhất tộc dọc theo đường đi được người bảo vệ không hề tác dụng điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn lúc này nhìn thấy chiếc rìu cứu hỏa trong tay ngô minh lập tức bước tới và nói ngô minh m i ễ n cười và trao chiếc rìu lại cho hắn thú nhân am hiểu nhất chính là sử dụng chiến phủ hơn nữa thiết mô thể trạng không sai cao gần một phẩy chín mét tuy sức mạnh chỉ bằng một người bình thường nhưng cũng có thể phát huy ra một ít sức chiến đấu lúc này nguyệt ảnh đang nhìn chằm chằm vào bên cạnh tấm kính trong suốt trong phòng thí nghiệm lúc này một người máu thịt be bét đột nhiên nằm trên tấm kính khiến mọi người giật mình nhìn lại người đó hẳn là một nhà nghiên cứu trên người vẫn còn áo khoác trắng mắt đã lồi ra móng tay dài và nhọn đang cào kính miệng đầy răng nanh không ngừng mài đang nhìn chằm chằm mọi người bên ngoài kính đây là loại quái vật gì chẳng lẽ lại là một trùng nhân khác triệu văn ba lúc này vừa nói vừa lùi lại phía sau không phải trùng nhân ngô minh lắc đầu là trùng vương ngô minh vẫn có thể dễ dàng phân biệt được đối phương có phải là trùng nhân hay không hiển nhiên con quái vật gần như biến dị này không phải là trùng nhân trời ơi đây là người bị nhiễm virus nhiễm sắc thể thứ hai mươi b ố không nghĩ tới công ty tinh hà lại phóng thích loại virus này ở đây giáo sư từ thốt lên ngay sau khi nhìn kỹ ngoại hình của con quái vật như chúng ta đều biết cơ thể người bình thường tế bào có hai mươi ba cặp nhiễm sắc thể nhưng ở thế giới chiều không gian thứ hai thì nhiều sinh vật có hai mươi bốn cặp nhiễm sắc thể Tinh thể tôi tham dứt luật ty trụ đất. sinh nuôi nhiễm gia nghiên người nói nghiên vi người, giờ lại, điều nghiên dưới dụng công nghệ sinh học để nhân bản này, cũng Nhưng án con nhưng như công không ngừng xuống lòng Hà học chấm phạm pháp chỉ và đã để đã đó đã đã đem sử sắc sau sở dự do cứu có cứu của có có có cứu bây bị vẻ qua. kế ngô minh gật đầu cách nói này của giáo sư từ là rất khoa học nhưng theo quan điểm của ngô minh đây chỉ đơn giản là một con người bị dị hóa ở nguyên khí thế giới cũng có rất nhiều quái vật tương tự Điểm k h á chỉ biệt là ở nguyên k í khí khí thế thì thể tạo vật thể vết thức thức tắt trở thành một con quái vật thuần túy. chúng hóa, hóa nhiễm hóa nhưng h giới nguyên nguyên người bởi quái đại quái còn con Con này vẫn còn ban con dấu đầu, đều đây là và sắc có của c bị bị bị bị dị dị dị do dập ra. đa ở số ý ý là những gì giáo sư từ nói tiếp theo khiến ngô minh lật ngược lại ý nghĩ trước đó hiển nhiên công ty tinh hà chế tạo ra virus dị hóa tức là loại thuốc kích thích gặp nhiễm sắc thể thứ hai mươi bốn trên thực tế phi thường mạnh mẽ có thể nói d u n g hợp những tinh hoa của toàn bộ công nghệ khoa học kỹ thuật sinh học của nhân loại lúc đó tôi tham gia nhóm nghiên cứu ban đầu là để nghiên cứu những tác nhân có thể kích hoạt tiềm lực của con người như chúng ta đã biết tiềm lực mà con người có thể phát huy chỉ là một phần nhỏ và vẫn còn rất nhiều lĩnh vực và khả năng chưa được khám phá trong lý thuyết đây là những thiếu hụt trong gen di truyền của con người cần được tu bổ mà nếu nói thông tục một chút nó giống như một bảo tàng bên trong một cánh cửa con người có thể có sức mạnh và khả năng mạnh mẽ hơn nhưng lại bị khóa ở đầu bên kia cánh cửa chỉ cần có thể mở được khóa cửa là có thể thu được sức mạnh phi thường nhưng kết quả thí nghiệm thật đáng thất vọng cặp nhiễm sắc thể thứ hai mươi bốn không thể làm gì khác ngoài việc tạo ra con quái vật điên rồ này giáo sư từ lắc đầu nói trong giọng nói tràn ngập một loại tiếc nuối mọi người nghe xong cũng có cảm xúc lẫn lộn nghiên cứu ban đầu được tiến hành để nâng cao tiềm lực của con người nhưng lại tạo ra một con quái vật ở đầu kia của tấm kính đây phải nói là một sự thật trớ trêu châm biếm sự thiếu hiểu biết của con người tất nhiên giống như triệu văn ba điều hắn nghĩ không phải là điều đáng tiếc mà là lo lắng con quái vật bên trong sẽ chạy ra kính này hình như chỉ là kính cường lực bình thường triệu văn bân lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì liền nói cái gì giáo sư từ cả kinh ngay sau đó con quái vật đẫm máu đập vỡ kính cường lực rồi lao ra ngoài vung móng vuốt sắc bén về phía giáo sư từ gần nhất người sau chỉ là một nhân viên nghiên cứu căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào thấy cổ họng sắp bị móng vuốt xé rách từ phía sau giáo sư từ đột nhiên có một bàn tay đưa ra kéo ông ta lại móng vuốt cũng rơi vào khoảng không đương nhiên là ngô minh kéo giáo sư từ lại nhưng trước khi ngô minh kịp ra tay thiết mâu đằng kia đã bước ra một bước dùng r ì u bổ vào đầu con quái vật chiếc rìu cứu hỏa sắc bén và sức mạnh khổng lồ trực tiếp bổ đầu con quái vật thành hai đoạn thịt một tiếng con quái vật ngã xuống đất nhưng vào lúc này hàng chục con quái vật như vậy bước ra từ các phòng thí nghiệm khác cẩn thận bọn họ đều bị nhiễm virus một khi bị nhiễm sẽ biến dị thành quái vật kinh khủng này giáo sư từ vừa trở về từ cõi chết lúc này mới nhớ tới điều gì đó vội vàng nhắc nhở mọi người nghe xong vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng thích đ ì n h thậm chí còn giơ khẩu súng trong tay lên nguyệt ảnh bên kia đã nhìn chằm chằm vào phòng thí nghiệm nơi con quái vật vừa lao ra nhưng lúc này cô ta bật dậy và lao thẳng vào phòng thí nghiệm nguyệt ảnh cô làm sao vậy mau trở lại thiết mâu giật mình vội vàng rống lên chỉ có điều nguyệt ảnh hiển nhiên có tính toán không chút do dự tiến vào phòng thí nghiệm trực tiếp lao tới một cây trong máng nuôi c â y thực vật sau đó vươn tay nắm lấy một thực vật lúc này một con quái vật đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia của máng nuôi cấy và lao về phía nguyệt ảnh có điều một tiếng súng vang đầu của con quái vật đã bị thổi bay đương nhiên là thích đình bắn lúc này đây cô bắt đầu không ngừng xả kích bắn giết quái vật đang lao tới ngô minh cùng thiết mâu đứng ở hàng đầu thủ pháp thiết mâu sử dụng r i ề u rất tuyệt vời r i ề u cứu hỏa trong tay trên dưới tung bay mỗi một lần đều có thể đem một quái vật chém giết một lúc sau khoảng hơn chục con quái vật đều bị chém về tốc độ và sức mạnh những con quái vật này rõ ràng là kém hơn so với những trùng nhân nên sẽ dễ đối phó hơn điều duy nhất cần chú ý là không bị trầy sức bởi những con quái vật này lúc này ngô minh liếc nhìn nguyệt ảnh người sau đang cầm trong tay nhiều nhánh cây có độ dày mỏng khác nhau với vẻ hưng phấn đây là thân và vỏ của giả cúc thụ nó rất cứng có thể dùng làm cung dài có vũ khí tôi cũng có thể giúp được nguyệt ảnh thấy ngô minh đang nhìn mình liền lớn tiếng giải thích thì ra là như vậy trong máng nuôi cấy của phòng thí nghiệm có đủ loại thực vật kỳ lạ ngô minh lập tức cho rằng những cây hoa ăn thịt người mà mình gặp phải trước đây có lẽ đến từ phòng thí nghiệm nguyệt ảnh tìm thấy một con dao nhỏ từ phòng thí nghiệm sau đó bắt đầu chế tạo nó một cách khéo léo sau khi t r à sát vỏ cây nó có thể trở thành một sợi chỉ rất chắc khi một vài chiếc xoắn vào nhau thì trở thành dây cung nhánh cây đàn hồi hơn thì tạo thành cây cung c u ố n chúng lại với nhau theo một chiều rồi kéo dây cung để tạo thành một cây cung đơn giản còn mũi tên thì được làm bằng một số cành và lá tuy đơn giản nhưng uy lực của nó cũng rất tốt ít nhất với cung tên trong tay thì nguyệt ảnh có thể phát huy được năng lực của mình xét về mức độ nguy hiểm thì khu thí nghiệm này rõ ràng là nguy hiểm hơn nhiều so với khu cư xá trong khoảng thời gian ngắn đã đụng phải hai loại quái vật đáng sợ ở đây muốn đến được phòng điều khiển chính thì còn cần đi qua một số khu vực ngô minh suy nghĩ một chút nhưng lại tìm tác nhân kích hoạt hai mươi bốn cặp nhiễm sắc thể mang trên người mình bởi vì ngô minh nghi ngờ giáo sư từ và những người khác làm thí nghiệm thất bại là do tác nhân đó thiếu thứ gì đó nguyên khí nếu nó được rót nguyên khí vào thì có lẽ thứ này thực sự có thể mở ổ khóa g e n di truyền của con người và khiến con người có sức mạnh cường đại sau khi nghỉ ngơi một lát mọi người tiếp tục di chuyển nhưng lần này mọi người đều rất cẩn thận cũng may mọi người đều không gặp phải quái vật khó khăn gì ngược lại còn may mắn đụng phải mấy trùng nhân đơn độc đám trùng nhân này hiển nhiên chưa chịu thần phục trước bất kỳ trùng vương nào cho nên ngô minh dễ dàng khống chế được chúng nó bổ sung vào sức chiến đấu của mình khi đi ngang qua một phòng thí nghiệm ngô minh đột nhiên cảm nhận được điều gì đó và dừng lại tất cả mọi người đều lấy ngô minh làm chủ khi ngô minh dừng lại thì bọn họ tự nhiên dừng lại ngay cả thích đình cũng không do dự hiện tại cô đã biết thủ đoạn và khả năng của ngô minh có thể nói nếu không có ngô minh thì cô đã chết từ lâu hơn nữa cô ta cũng phi thường rõ ràng nếu không có ngô minh thì nhóm người bọn họ tuyệt đối không ai còn sống sót trong trụ sở ngầm này nhìn phòng thí nghiệm phía trước ngô minh có cảm giác kỳ quái giống như có cái gì đang gọi mình ngô minh lập tức mở cửa phòng thí nghiệm bước vào bên trong có thể thấy phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cao bên ngoài là phòng quan sát qua cửa sổ kính rất lớn có thể nhìn thấy nội dung bên trong bên trong cửa sổ kính có mấy cái bàn kim loại trên bàn là đặt một số hộp kim loại có khắc nhiều hoa văn quái lạ ngay lập tức mí mắt của ngô minh nhảy lên đây không phải là loại hộp kim loại bí ẩn mà anh đã thấy trong nhà của ngô minh sao cái gọi là phục chế phẩm của một tồn tại nào đó ở thế giới chiều không gian thứ hai sau khi hộp kim loại dung hợp với máu của mình thì nó được kích hoạt và giải phóng hàng chục quán linh ngô minh vẫn còn nhớ rõ điều này điều mà ngô minh nhớ rõ hơn Trong mắt nháy không i kim loại thì sản sinh đại lượng khí. Tuy rằng rất ngắn ngũi máu mình mà nguyên tuy quả nguyên của thực hòa thì sản lượng rằng ngắn nhưng n hộp khí, khí, thứ vào là rất đó g m i h thiếu nhất bây i ờ chỉ í khí. n nguyên Hiện nhiên Ngô Minh đã động、tâm. Không h h là tâm. đã c có ngô minh giáo sư từ và tiểu ngô minh khi nhìn thấy những thứ này cũng đều sững sờ người trước đương nhiên biết đó là cái gì còn người sau chỉ biết thứ này không đơn giản lúc trước hắn chính là lén lút đem một kim loại này mang về nghiên cứu mới bị công ty tinh hà giam cầm giáo sư từ nghịch máy tính bên cạnh phát hiện ra có một mật mã và hệ thống bảo vệ vô cùng tân tiến đến mức không thể đột phá để kiểm tra thông tin bên trong chứ đừng nói là mở cửa trước lấy đồ bên trong các ngươi lui ra sao ngô minh chưa từng nghĩ mở cửa theo cách bình thường nhưng ngô minh nhất định phải lấy được những hộp kim loại kia mặc dù là vì nguyên khí ngô minh cũng phải đem chúng đi những người khác không biết ngô minh định làm gì nhưng họ vẫn lùi lại kính cường lực ở đây dày hơn ngay cả đạn cũng không bắn vỡ được giáo sư t ừ nhắc nhở nhưng ngô minh không quan tâm chút nào sau đó đột nhiên dùng sức mà đấm ra ngoài lần này ngô minh đã dùng tới một trăm hai mươi phần trăm sức lực của mình cũng bằng sức lực mà hắn ta đã dùng để giết chết sát lục giả ngay lập tức nắm đấm của ngô minh thế như t r ẻ tre đập vỡ kính cường lực chống đạn nhìn thấy cảnh này ngay cả thích đình cũng chỉ sửng sốt một chút cô cũng chấp nhận nó một cách tự nhiên cuối cùng thì cô cũng biết tại sao những người này lại muốn đi theo ngô minh t â y không tất sắc hơn là đội đặc nhiệm của họ nguyên lai、like、bọn họ đã sớm biết thực lực của ngô minh cho dù có bao nhiêu lính đặc nhiệm cũng không thể so với một mình hắn ta vào phòng thí nghiệm ngô minh thu tất cả hộp kim loại lên bàn tổng cộng có bốn cái gần như cùng một kích thước nhưng hoa văn trên đó là khác nhau đương nhiên ngô minh sẽ không trực tiếp đổ máu của mình lên đó để chiết xuất nguyên khí bởi vì ngô minh phân tích h ộ p kim loại này hẳn là mô phỏng thẻ bài nguyên khí thế giới trọng điểm là bởi vì không có tư liệu vì lẽ đó căn bản không biết những mô phỏng cùng phục chế một loại thẻ bài nào vạn nhất làm ra đến một ít sinh vật nguy hiểm cường đại tuyệt đối cũng là phiền phức không có chuẩn bị sẵn sàng trước ngô minh sẽ không kích hoạt những h ộ p kim loại này vài giờ sau mọi người bước vào một lối đi và đi đến cuối lối đi dựa theo lời triệu văn ba nói ban đầu có một cánh cửa kim loại ở cuối lối đi chỉ cần mở được cánh cửa kim loại này ra thì họ có thể bước vào phòng điều khiển chính ở phía sau nhưng vào lúc này cánh cửa kim loại ban đầu được đóng lại dường như đã bị lực lượng dị chủng cường đại phá vỡ và những tấm cửa kim loại bị nứt vỡ tung t u e sang một bên có thể nhìn thấy phía trước có một dây leo vô cùng to lớn từ bên ngoài xuyên thấu cửa kim loại sau đó xen vào đến vách tường bên trong chỉ riêng dây leo này còn to hơn cả hai cái thùng cộng lại nhìn thấy dây leo này ai cũng nghĩ ngay đến con quái vật hoa quái người cũng con nghĩ đến ăn thịt vật xem xem. khi ngô minh đi đến cuối hành lang và nhìn xuống lại là sắc mặt đại biến phía trước là một vực thẳm rất lớn có thể đã được hình thành tự nhiên dưới lòng đất cách đó khoảng năm mươi mét có một cây cầu kim loại bị gãy Đầu đối đ diện ư ợ cách đó khoảng ba mươi mét có một cây hoa ăn thịt người to lớn đang sinh trưởng ít nhất lớn gấp mười cây mà ngô minh đã thấy trong nhà kho trước đó thứ xuyên qua cánh cửa kim loại ở đây là một dây leo của cây hoa ăn thịt người có ít nhất hàng trăm bông hoa trên cây hoa ăn thịt người này có thể nói là dày đặc mỗi bông hoa to bằng nửa chiếc ô tô thân có thể dài ít nhất một trăm mét quá khoa trương đây là phản ứng đầu tiên của ngô minh ngay cả trong nguyên khí thế giới thực vật khổng lồ dị hóa này cũng tuyệt đối hiếm thấy tính theo đẳng cấp nguyên khí thì cấp độ của thực vật này ít nhất đã đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật cấp năm ngay lập tức ngô minh lặng lẽ lùi lại một bước để tránh bị thực vật này phát hiện rõ ràng thông đạo này có thể dẫn đến phòng điều khiển chính nhưng toàn bộ thông đạo lơ lửng đã bị cây này cắt đứt nếu chính diện tác chiến dưới tình huống không có t h ể bài và nguyên khí ngay cả ngô minh cũng không dám chống lại thực vật khổng lồ dị hóa này bởi vì nếu con quái vật thực vật này giống với con trước đây anh gặp phải thì máu của nó cũng phải chứa axit mạnh ngô minh cũng không phải quá e ngại cơ thể hắn ta có chút sức đề kháng với loại axit mạnh này nhưng vấn đề là axit mạnh ăn mòn phòng điều khiển chính vậy thì phiền phức ngô minh không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt nhất vậy mà lại xuất hiện một chướng ngại vật như thế ngô minh không một tiếng động lặng lẽ lui về phía sau liền trở về cùng đám người giải thích sự tình rõ ràng nghe nói bên cạnh phòng điều khiển chính có một con quái vật khổng lồ hoa ăn thịt người sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi đây có phải là lối vào duy nhất dẫn đến phòng điều khiển chính không ngô minh lớn tiếng hỏi nếu có một lối vào khác liền có thể tránh được quái vật kia triệu văn ba lắc đầu rồi nói phòng điều khiển chính là khu vực cốt lõi quan trọng nhất của trụ sở dưới lòng đất chỉ có một cửa ra vào vậy làm sao bây giờ chúng ta có thể thông qua cái lối đi kia sao thích đình giờ khác này cũng là lên tiếng nói đoạn đường đ ứ t q u ả n g dài hơn năm mươi mét người bình thường không thể vượt qua khoảng cách này n g ô minh lắc đầu sau đó nói tiếp ngoại trừ ta ta có thể nhảy qua khoảng cách này nhưng vấn đề là ta không biết làm thế nào để khởi động lại máy tính trong phòng điều khiển chính nghe thấy câu này sắc mặt triệu văn ba tái đi là một nhân tin nếu hắn ta thậm chí không thể hiểu được ý nghĩa của câu này vậy hắn cũng đừng lăn lộn rõ ràng người quen thuộc với trụ sở dưới lòng đất là hắn ta hơn nữa hắn xác thực dùng một chút thủ đoạn để biết cách khởi động lại máy tính điều khiển chính hiển nhiên ngô minh muốn cùng hắn ta khởi động lại máy tính đây là một việc c ử tử nhất sinh phản ứng đầu tiên của triệu văn ba là từ chối nhưng hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của mình nói trắng ra thì hắn thực ra không phải là thành viên của nhóm ngô minh ban đầu hắn còn nghĩ rằng giáo sư từ cũng bị ép buộc giống như mình nhưng sau khi quan sát dọc đường rõ ràng không phải vậy nếu như nói muốn hy sinh một người không nghi ngờ gì nữa người đó chính là mình ngay lập tức trong lòng triệu văn ba nổi lên một luồng oán khí hắn rất muốn hỏi dựa vào cái gì dựa vào cái gì để bản thân đi làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng hắn không dám sự cứng rắn của ngô minh khiến hắn biết dù có chống cự cũng vô ích lúc này triệu văn ba m ặ t không hề cảm xúc gật đầu một cái nói vậy ta đi cùng ngươi ta biết cách khởi động lại máy tính trong phòng điều khiển chính ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng hắn đã quyết định chủ ý nếu đối phương muốn bỏ rơi hắn thì hắn ta thà chọn đồng quy vô tận đã chết thì sẽ chết cùng nhau tiêu á n hận lóe lên trong mắt triệu văn ba nhưng phút chốc biến mất nhưng hắn vẫn không thoát khỏi tầm quan sát của ngô minh nhưng ngô minh vẫn bình tĩnh hắn ta đương nhiên đoán được triệu văn ba đang nghĩ gì thực ra ngô minh không có ý định hy sinh đối phương nhưng nếu triệu văn ba thật sự làm chuyện gì quá đáng thì hắn ta cũng sẽ không lưu tình coi như là cuối cùng thành công mở được phong bế trụ sở dưới mặt đất ngô minh cũng sẽ không để đối phương còn sống rời đi vừa lúc đó mặt sau truyền đến từng trận tiếng gào thét nguyệt ảnh đang phụ trách quan sát phía sau lúc này mới đánh một thủ thế hiển nhiên có một con quái vật từ phía sau lao tới đó là loại người bị dị hóa lúc trước số lượng vượt quá ba mươi nguyệt ảnh nói lớn cầm một cây cung tên tự chế trên lưng đeo ba lô với hàng chục mũi tên đơn giản cắm vào trong mặc dù không nhiều nhưng nguyệt ảnh có thể phát huy nó đến tận cùng ngay cả với cung tên đơn giản này ở khoảng cách ba mươi mét cũng có thể làm được trăm phát trăm t r ú n g tiếng kêu của con quái vật hiển nhiên đã kinh động cho loài thực vật khổng lồ dị hóa trên vách đá bên ngoài lối đi bên kia đã có sẵn dây leo vương ra từ lối đi phía trước ngô minh vừa nhìn lập tức cau mày nếu như đối phương phá hỏng thông đạo này như vậy muốn vào được phòng điều khiển chính thì khó càng thêm khó ngô minh quyết định dứt khoát lập tức xách triệu văn ba lao tới thông đạo chỉ còn chưa đầy một nửa đường thông đạo chia ra các ngươi đối phó với đám quái vật kia ngô minh ra lệnh anh dẫm lên dây leo với tốc độ không thể tưởng tượng lao ra khỏi hành lang rồi nhảy dựng lên triệu văn ba người đang bị ngô minh giữ bằng một tay lúc này tim như muốn nhảy ra ngoài điều này cũng quá con mẹ nó kích thích đây ó có Bóng đó. không không khiển khoảng không phải là một thế giới mà con người có thể thích vách như hố nhà phòng chính cách hơn 50 mét, gần như không thể nhảy chết chắc con người ứng. dường gần lên Xong giới gãy tối dưới cái điều cái lối đi bị gãy đó. Xong đời rồi, ta chết chắc rồi. là mà một một mét, tòa ta của bị đá đáy, đ ở là suy nghĩ trong đầu triệu văn ba ngô minh bật người nhảy ra xa hơn mười mét nhưng thay vì trực tiếp nhảy sang đoạn đối diện anh lại nhảy về phía vách đá bên cạnh ngô minh muốn mượn lực nếu không cho dù đang c ổ n g người lớn thì cũng khó mà nhảy xa được năm mươi mét nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngô minh bay qua dẫm lên vách đá sau đó dùng sức đi nhanh vài bước trên vách đá lúc này cây hoa ăn thịt người khổng lồ dị hóa cũng chú ý tới ngô minh hoa ăn thịt người giống như một con rồng và nó lao thẳng vào hắn ta những cánh hoa khổng lồ với những chiếc răng nanh mở ra như một cái miệng lớn cắn tới ngô minh bỗng nhiên hai chân vừa đạp đột nhiên nhảy một cái phóng qua nhào tới trước mặt hoa ăn thịt người hai chân đạp trên thân hoa mượn lực nhảy đến một đoạn cách đó ít nhất hai mươi mét lần này tốc độ của ngô minh cực kỳ nhanh anh lao tới như đạn pháo trong nháy mắt đã rơi vào thông đạo trực tiếp ném triệu văn ba về phía trước chính mình mượn lực lăn lộn sau đó đứng vững thân hình phía sau anh hai hoa ăn thịt người đã lao tới ngô minh hai mắt trợn tròn hai tay bắp thịt phồng lên trong nháy mắt ngô minh đã kích hoạt một trăm bốn mươi phần trăm sức mạnh của cơ thể cả người đột nhiên nở ra một vòng lúc này vận động viên thể hình mạnh mẽ nhất cũng khó có thể tranh được cơ bắp với ngô minh hiện tại cảm giác sức mạnh đó đủ để trở thành báu vật vô giá trong mắt các nhà điêu khắc nhìn hai hoa ăn thịt người tới gần ngô minh lúc này khó tránh khỏi chỉ có thể nghênh chiến lúc này anh d ù n g sức vào hai cánh tay đánh trái đánh phải cánh tay như gọng kìm tóm lấy hai hoa ăn thịt người mạnh mẽ đập vào nhau dưới chấn động của lực lượng cực lớn hai hoa ăn thịt người lập tức vỡ tan giống như dưa hấu bị nát nước bắn tung tóe khắp mọi nơi bạch bạch bạch những chất dịch có tính ăn mòn đó rơi xuống lập tức bắt đầu ăn mòn mọi thứ gặp phải tay của ngô minh cũng bị nhiễm rất nhiều bất quá ngô minh đôi tay vung lên liền đem trong tay một đoàn hỗn hợp mảnh nhỏ cùng chất lỏng ném tới trên cánh cửa phía cuối thông đạo đó là phòng tuyến cuối cùng vào phòng điều khiển chính hiển nhiên là cánh cửa kim loại có độ dày kinh người nhưng dưới sự ăn mòn của chất dịch thì nhanh chóng tan thành một lỗ lớn đủ cho một người đi vào đi ngô minh nói với triệu văn ba lúc này đang đầu óc choáng váng người sau vừa rồi dường như đang ngồi trên một khu vui chơi giải trí còn thú vị hơn tàu lượng siêu tốc gấp trăm lần cả người choáng váng nhưng khi nghe thấy tiếng gầm của ngô minh triệu văn ba cũng lập tức phản ứng lại liền thấy cửa kim loại phía trước đã bị ăn mòn mở ra một lỗ h ổ n g lập tức chạy về phía trước ngô minh ngược lại là nhìn quần áo bị ăn mòn vẻ mặt âm trầm nhìn hoa ăn thịt người khổng lồ dị hóa bên ngoài lạnh lùng nói đây là ngươi gây chuyện với ta trước nói xong liền nhảy dựng lên năm ngón tay của hắn ta giống như những cái móc nắm lấy vách đá và lao về phía hoa ăn thịt người dị hóa như một con linh hầu ngô minh phải làm điều này để chuyển hướng sự chú ý của nó bằng không nếu con quái vật phá hủy phòng điều khiển chính thì sẽ rất rắc rối ngoài ra ngô minh cũng nghĩ ra một ý tưởng khác nếu đánh vết hoa ăn thịt người dị hóa này lấy được máu ăn mòn của nó vậy có thể mở được cánh cổng kim loại đã phong tỏa trụ sở dưới lòng đất không không thể không nói đây là một ý định không tồi ít nhất cũng đáng thử cổng kim loại tối đa không quá tám mươi cm nếu dùng nhiều nước axit mạnh thế này thì có thể sẽ mở được tất nhiên đây cũng là biện pháp cuối cùng nếu triệu văn ba đủ thông minh để khởi động lại máy tính trong phòng điều khiển chính thì sẽ không cần đến lần bảo hiểm cuối cùng lúc này ngô minh đã đẩy sức mạnh của cơ thể lên một trăm bốn mươi phần trăm và diện mạo của anh ấy gần giống với hút trong phim nếu như lại tiếp tục thôi thúc khả năng sẽ vận dụng một ít lực lượng bản nguyên thân thể t ỷ như sẽ thể hiện ra một số đặc điểm của trùng tộc thậm chí thể hiện đặc điểm của cự nhân nhất tộc và hoàng kim nhất tộc chỉ có điều ngô minh chưa bao giờ từng làm như thế mà trước mắt 140 sức mạnh, hẳn là trước thể chuyển hoa ăn thịt người sức có chuyển hẳn ăn khổng hoa lây lồ. trong phòng điều khiển chính triệu văn ba nhìn tổ hợp hình chữ nhật được tạo bởi máy tính lớn sau đó mở một hộp kim loại phía trước trong đó có nhiều nút bấm và một cục pin có thể tháo rời có hai cách để khởi động lại loại máy tính này một là xâm nhập hệ thống và khởi động lại bình thường hai là rút trực tiếp pin ở trên lắp lại và hệ thống sẽ khởi động lại nhưng vào lúc này triệu văn ba do dự triệu văn ba là người nhỏ nhen không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác tuy trong mắt người khác hắn là người dễ hòa đồng tựa hồ mọi mặt chu đáo nhưng thật ra đây đều là ngụy trang của hắn nghiêm khắc mà nói triệu văn ba là một người cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn hắn đều nơm nớp lo sợ thích suy đoán lung tung bằng hữu của hắn có rất nhiều nhưng không ai trong số họ thực sự có thể khiến hắn ta tin tưởng bởi vì triệu văn ba là người dễ nghi ngờ nhưng tính cách khéo léo khiến hắn ta ở bên ngoài rất vui vẻ và hắn cũng có thể nắm bắt cơ hội giống như lần này nếu không phải hắn nguyện ý cùng ngô minh rời đi hiện tại sợ là đã chết rồi trước khi ngô minh đưa hắn đi là bởi vì hắn biết kết cấu trụ sở ngầm lộ trình khởi động lại phòng điều khiển chính vì điều này nên đối phương mới mang hắn đi nhưng một khi khởi động lại phòng điều khiển chính liệu đối phương có mạo hiểm mà nhận lại hắn không dù gì thì lúc này hắn ta đã mất hết giá trị sử dụng phải biết cửa ra vào của phòng điều khiển chính đã bị hỏng và việc đưa hắn trở lại là điều hoàn toàn khó khăn chưa kể đến việc có một hoa ăn thịt người khổng lồ bị dị hóa bên ngoài e rằng chỉ cần mình khởi động lại thành công ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv và những người khác liền sẽ lập tức đào tẩu bọn họ nhất định sẽ không quay lại cứu nguy cho mình dù sao làm như vậy thì phong hiểm sẽ rất lớn đổi đây, lại lại người. lại phải phải phải tại người Tại người bồi là lưu là thành toàn chính mình cũng chưa chắc cứu chẳng chắc chắn chết, chính chết, khác? khác cùng chết? mình Như mình mình không thể mình nếu muốn một sao sao, sẽ trở vậy lúc này triệu văn ba đã suy nghĩ rất nhiều hắn ta là một người bình thường đến không thể bình thường hơn hắn có sự ích kỷ mà người bình thường có hắn có thể làm điều tốt nhưng sẽ không bao giờ làm điều tốt với điều kiện gây nguy hiểm cho chính mình nhưng vạn nhất đối phương quay lại cứu mình thì sao nếu đúng như vậy nếu mình không khởi động lại máy tính điều khiển chính chẳng phải là tự đào hố chôn mình không chỉ làm tổn thương mình mà còn làm tổn thương người khác không khởi động lại máy tính chắc chắn sẽ chết còn có thể kéo người khác cùng chết nhưng khởi động lại máy tính thì ít nhất cũng còn có một chút hy vọng sống hơn nữa khi triệu văn ba nghĩ đến ngô minh tuy đối phương là người quyết đoán và tàn nhẫn nhưng hắn ta không phải loại người tàn nhẫn và máu lạnh ít nhất những gì hắn chứng kiến thích đình và giáo sư từ đều được ngô minh cứu điều này cho thấy ngô minh có thể tin tưởng được nói không chừng đối phương cũng sẽ mạo hiểm tới cứu mình điều quan trọng nhất là phải có người ngăn cản kế hoạch tân thế giới của công ty phải biết gia đình mình vẫn đang ở bên ngoài nếu để công ty tinh hà thành công thì gia đình mình sẽ bị thiệt hại gì quên đi ta lần này coi như làm người tốt cho dù bọn họ không quay lại cứu ta ta cũng sẽ thừa nhận nói lui mười vạn bước cho dù là vì gia đình ta cũng muốn đưa họ ra khỏi đây lúc này triệu văn ba dường như đã nghĩ thông suốt điều gì trên mặt rốt cục làm ra quyết định hắn ta duỗi tay ra nắm lấy cục pin sau đó dùng sức kéo nó ra cách ngay lập tức một dòng điện lóe lên trên pin phòng điều khiển chính vẫn đang sử dụng nguồn điện khẩn cấp cũng đã bị tắt vào lúc này rất nhiều đèn đều tắt triệu văn ba nhẫm một vài từ sau vài giây hắn ta lập tức cắm lại pin cao hơn nửa mét vù máy khởi động lại vang lên tức thì các máy xung quanh phòng điều khiển chính cũng đang dần dần khôi phục lại nguồn điện đồng thời toàn bộ trụ sở dưới lòng đất cũng phát sinh ra biến hóa đầu tiên là khôi phục nguồn điện chính ban đầu hầu hết các khu vực trụ sở dưới lòng đất tối tăm nay đã chiếu sáng trở lại đồng thời máy dò khí độc hại trong trụ sở phát hiện có khí độc lập tức bắt đầu vận hành quạt hút công suất lớn để xả khí độc và một số thông đạo ban đầu bị chặn cũng được mở lại sau khi phòng máy được khôi phục chương trình tự hủy ban đầu cũng không thành công nhìn thấy toàn bộ phòng máy điều khiển chính hoạt động trở lại triệu văn ba thực sự hư thoát co quắp ngồi dưới đất hắn ta biết hiện tại toàn bộ trụ sở dưới lòng đất đã giải trừ phong bế bên ngoài ngô minh bọn họ khẳng định cũng có thể ngay lập tức biết có thể nói bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời khỏi trụ sở phải biết khu vực nghiên cứu cách lối ra không xa chỉ cần băng qua một số đoạn là có thể đến thang máy đi thang máy là có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này đối phương có thể sẽ không thực sự quay lại để cứu mình suy nghĩ về điều này triệu văn ba ngoảnh mặt đi anh mỉm cười và tự nói với bản thân ta chưa làm được điều gì tốt trong đời nhưng hôm nay trở thành anh hùng chưa kịp nói xong thì ngay sau đó hắn ta đột nhiên được ai đó s á c h lên và lao ra ngoài triệu văn ba sững sờ quay đầu nhìn nước mắt suýt chút nữa chảy ra chính là ngô minh đang ôm hắn lúc này bộ dáng ngô minh giống như sau khi đại chiến nhưng tốc độ cũng không chậm sau khi lao ra khỏi phòng điều khiển chính ngay lập tức sau một vài cú nhảy hắn ta đã đáp xuống vách đá bên ngoài bên ngoài hoa ăn thịt người khổng lồ dị hóa lúc này đã bị hủy hoại nghiêm trọng một nửa thân cây của nó bị phá hủy máu ăn mòn đã làm tan chảy đá và nhiều kim loại và các kiến trúc trụ sở thành nước sắt nóng chảy chính ngô minh là người đã gây ra sự khủng khiếp và nặng nề đó triệu văn ba lần này vừa cảm động vừa khiếp sợ hắn vốn tưởng rằng sau khi mất đi giá trị sử dụng chắc chắn sẽ bị bỏ rơi dù sau này nếu đối phương muốn quay lại cứu hắn nhất định sẽ gặp phải phong hiểm rất lớn trên thực tế tại khoảnh khắc đó hắn đã từ bỏ hy vọng nhưng kết quả lại hoàn toàn khác ngô minh thật sự quay lại cứu hắn nhưng hắn rõ ràng không có giá trị sử dụng từ góc độ này mà nói đối phương cũng không phải loại người coi mình là loại người bỏ rơi sau khi hết giá trị sử dụng lúc này triệu văn ba đang kích động có suy nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội ngô minh dù có thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ phản bội hắn ta ý tưởng tái sinh từ tuyệt vọng này ngay lập tức cắm rễ trong ý tưởng của triệu văn ba và nó có thể được chấp nhận ngô minh đã quay lại cứu hắn để hắn ta được tái sinh k h ô Ngô chỉ là cơ thể mà còn cả của thể hắn. là mà tâm trí n g minh đương nhiên không biết triệu văn ba đang suy nghĩ cái gì càng không biết vào lúc này hắn ta đã chiếm được lòng tin cùng lòng trung thành vững chắc nhất của đối phương thực ra đối với ngô minh thì mọi chuyện rất đơn giản nếu triệu văn ba dở trò thì ngô minh sẽ vào hỏi đối phương cách khởi động lại máy rồi tự khởi động lại hoặc trực tiếp dùng máu ăn mòn của hoa ăn thịt người dị hóa để mở cánh c ổ n g hợp kim phong bế trụ sở dưới lòng đất Đương nhiên, nếu như triệu văn ba khởi động lại máy tính điều khiển chính và mở trụ sở ngầm đã đóng cửa theo kế hoạch ban đầu thì ngô minh nhất định sẽ đưa hắn ta ra ngoài đây là lời hứa của ngô minh và điểm mấu chốt của ngô minh tuy cũng có chút nguy hiểm nhưng đối với ngô minh mà nói nguy hiểm này rất nhỏ ít nhất là từ trận chiến ác liệt trước đây giữa anh và hoa ăn thịt người dị hóa có thể nói ngô minh không những không chịu thua thiệt mà còn chiếm thế chủ động nhất định nhưng sau khi phá hủy một nửa thân cây hoa ăn thịt người dị hóa và rễ của loài dây leo ngô minh đã phát hiện ra một vấn đề từ thân cây hoa ăn thịt người dị hóa có rất nhiều hùng phong kỳ lạ xuất hiện loại hùng phong này hiển nhiên là một loại quái vật cũng thuộc về trùng tộc không cần ký sinh dùng hùng phong công kích đối phương cũng có thể có lực sát thương cường đại phiền toái nhất chính là số lượng hùng phong này cực kỳ lớn lúc này có hàng trăm ngàn con đang bay ra nhưng ngô minh không thể khống chế những hùng phong này bởi vì thực sự có một con ông chúa trong thân cây hoa ăn thịt người bị dị hóa con ông chúa này có thể nói là trùng vương những con đực hùng phong hoàn toàn trung thành với con ông chúa sẽ không quan tâm đến thân phận trùng vương của ngô minh mà chỉ tiếp tục tung ra những đòn cảm tử bị đâm bởi hùng phong cỡ nắm tay đó ngay cả ngô minh cũng không hề hấn gì vì vậy ngô minh chỉ có thể lập tức đưa người chạy trốn dù sao việc phong bế trụ sở ngầm cũng đã dỡ bỏ tiếp tục chiến đấu với những hùng phong kia cũng vô nghĩa ngay lập tức ngô minh nhanh chóng leo lên thông đạo phía trên triệu văn ba cũng nhìn thấy những hùng phong bay xung quanh mình sợ đến trợn mắt há hốc mồm trục cổ lại ôm đầu trong lòng cầu khẩn không nên bị những hùng phong này đâm đến còn những hùng phong cố gắng đến gần sẽ bị ngô minh dùng tay đánh chết hơn nữa tốc độ của ngô minh cực kỳ nhanh chỉ trong hai nhịp thở là hắn ta đã nhảy lên thông đạo từ trước đó rồi lúc này nguyệt ảnh thiết mâu và thiết đình vẫn đang chiến đấu quyết liệt với lũ quái vật xung quanh từ mọi hướng súng và đạn của thích đình đã hết sạch cô ấy đang cầm một con dao găm chiến đấu trên tay và chiến đấu với lũ quái vật đó trong trận cận chiến cũng may cô ấy mặc bộ chiến đấu đặc biệt có khả năng phòng thủ nhất định nên không thực sự bị t r ầ xước nhưng chiếc áo vét chiến đấu màu đen trên người cô ta đã rách nát rồi động tác của nguyệt ảnh nhanh nhẹn tình huống còn tốt hơn một ít thế nhưng tình hình của thiết mâu cũng không lạc quan chút nào hắn thực sự dựa vào cận chiến nhưng thân thể của hắn không phải là một thú nhân mạnh mẽ mà là một thân người bình thường triều cứu hỏa cũng đã xoắn lại dính đầy huyết nhục trên người thiết mâu đầy những vết móng vuốt khác nhau vết thương sau khi bị cắn máu thịt lòi ra ngoài trông vô cùng dữ tợn thê thảm nhưng dù vậy thiết mâu vẫn đang ở phía trước chiến đấu ác liệt với những con quái vật có thể là do máy tính điều khiển chính được khởi động lại và nhiều cánh cửa kim loại vốn đã đóng lại bị mở ra nên càng nhiều quái vật xuất hiện chỉ riêng trên mặt đất đã có hơn ba mươi xác quái vật có ít nhất bốn mươi hoặc năm mươi con tiếp tục lao tới đây giáo sư từ và tiểu ngô minh ngược lại không có sức chiến đấu chỉ có thể quan sát từ bên ngoài dù muốn giúp cũng không được khi ngô minh quay lại anh nhìn thấy những vết thương trên người của thiết mâu tim anh như t r ù n g xuống một số vết thương có thể nói là hở cả da thịt thậm chí còn lộ cả xương phần lớn vết thương đã bắt đầu tiết ra máu tươi cực kỳ sền sệt cùng những hạt đen Giáo sư Từ t ừ đã Ngô nói những này nhiễm trùng thì hậu quả rất có thể sẽ trở thành n có hóa, có đó. quái virus khi loại quái qua, quả hậu thì thể g vật vật một rất trở sẽ dị bị minh lập tức ném triệu văn ba xuống đất lao tới nhanh như chớp cúi đầu trái phải hai chân nối liền trong nháy mắt giết chết hơn chục quái vật dị hóa sức mạnh tổng thể của những con quái vật này mạnh hơn người thường một chút còn kém hơn trùng nhân rất nhiều vì vậy trong thời gian ngắn ngô minh đã xé t o a n một lỗ hổng trong đám quái vật này Đi! ngô minh hét lên một tiếng những người khác lập tức hiểu ý giáo sư từ và tiểu ngô minh vội vàng đứng lên đỡ lấy thiết mâu sắp đổ gục xuống thích đình nguyệt ảnh cùng triệu văn ba cũng là vội vàng chạy theo mà lao ra từ trong đám quái vật ngô minh không d i ế t hết lũ quái vật dị hóa bởi vì vẫn còn một số lượng lớn hùng phong đang truy kích đi ra thời gian không còn kịp nữa và việc bỏ lại những con quái vật dị hóa cũng có thể làm phân tán sự chú ý của hùng phong quả nhiên sau khi những hùng phong đuổi tới chúng lập tức phát động tấn công vào con quái vật xa lạ hai bên có thể nói là có một cuộc chiến lớn và ngô minh và những người khác đã nhân cơ hội để thoát khỏi khó khăn trên đường đi nguyệt ảnh thu hồi một vài mũi tên tự chế sau đó quay đầu lại vừa chạy vừa bắn giết chết vài tên tây phong đang đuổi theo mình phải nói kỹ năng cung tên của nguyệt ảnh là cực kỳ siêu việt không cần nhắm bắn gì cả giơ tay kéo cung là có thể bắn tên hùng phong đang bay rất nhanh ở khoảng cách từ hai mươi đến ba mươi mét chắc chắn sẽ bị bắn hạ từng con một có thể nói là bách phát bách trúng có thể tưởng tượng nếu miệt ảnh có được một cây cung ghép thật với những mũi tên đặc biệt khả năng tấn công của cô ấy chắc chắn sẽ tăng thêm sự kinh khủng mấy người đều là liều mạng chạy lúc này thiết m â u đã hoàn toàn bất tỉnh rơi vào hôn mê rất khó để giáo sư từ và tiểu ngô minh kéo hắn ta đi ngô minh chỉ có thể quay người lại kéo thiết m â u lên vai với thực lực của ngô minh có thể nói khiên một người là cực kỳ dễ dàng ngô minh thiết mâu hắn sợ là giáo sư từ trên đường lên tiếng tuy không nói hết nhưng rõ ràng thiết mâu bị thương đến mức này lại mất máu quá nhiều người bình thường cũng khó cứu được chưa nói đến việc thiết mâu còn bị nhiễm một lượng lớn virus dị hóa có thể nói là gần như không thể cứu được hắn không chết được ngô minh trả lời chắc chắn đây không phải là lời nói vô nghĩa mà ngô minh nói mà vừa rồi anh dùng thần thức của mình xâm nhập thiết mâu lại phát hiện thần thức đối phương không bị phá hủy không chỉ có vậy ngô minh cũng phát hiện ra máu của những con quái vật bị dị hóa đó có màu đen mặc dù máu của thiết mâu cũng có dấu hiệu dần dần chuyển sang màu đen nhưng máu của hắn ta chưa bao giờ hoàn toàn chuyển sang màu đen điều này cho thấy thể chất của thiết mâu rất đặc biệt có lẽ bởi vì hắn ta là người bị lây nhiễm chí ít trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi thành loại quái vật kia mà chỉ cần có thời gian ngô minh tin rằng mình nhất định sẽ có cách để cứu hắn ta vấn đề là một số thuốc dị hóa do ngô minh mang ra và các hộp kim loại phục chế phẩm trong thế giới chiều không gian thứ hai ngô minh tin rằng miễn là có thêm nguyên khí cho những lọ thuốc dị hóa đó chúng chắc chắn có thể được hoàn thiện và khi đó những lọ thuốc dị hóa sẽ không tạo ra những con quái vật đáng sợ mà là một loại thuốc cường hóa có thể nâng cao tiềm năng của con người lên rất nhiều phía trước có triệu văn ba dẫn đường mọi người đi qua mấy dãy hành lang nhanh chóng nhìn thấy một đại sảnh phía trước là thang máy có thể dẫn lên mặt đất mà ở nơi đó một cánh cổng kim loại cực lớn đã được mở ra nếu phòng điều khiển chính không được khởi động lại thì cánh cổng hợp kim dày tám mươi cm này được đóng lại ngay cả khi một vụ nổ bom nguyên tử cũng đừng nghĩ đến việc phá hủy nó trước cánh cổng kim loại có những xác chết ở khắp nơi những xác chết này đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen của nhân viên an ninh công ty tinh hà hiển nhiên là tất cả đều bị g i ế t bởi khí độc trước khi chết còn muốn mở cánh cửa kim loại để trốn thoát nhưng dường như không ai trong số họ thành công và tất cả đều chết ngay tại chỗ xung quanh cơ thể vương vãi một số lượng lớn súng ống khi thích đình nhìn thấy súng ống lập tức ánh mắt sáng lên và nhặt lên một súng tự động m T, năm cũng mang theo rất nhiều băng đạn chúng ta có thể sử dụng những vũ khí này tốt hơn là nên mang thêm một ít trong trường hợp khẩn cấp thích đình không có vũ khí mà sầu khổ nếu như trước cô ta đạn dược sung túc cũng sẽ không chật vật như vậy thiết mâu càng sẽ không bởi vì phải chống lại đông đảo quái vật mà bị thương nặng ngay lập tức triệu văn ba tiểu ngô minh và giáo sư từ đều nhặt một số vũ khí và băng đạn tiểu ngô minh và triệu văn ba thậm chí còn mang thêm một số súng trên người ngô minh nghĩ tới đây cũng nhặt được trên mặt đất một khẩu súng lục luger trong đó có một băng đạn cỡ lớn hai mươi bốn viên chủ nhân của khẩu súng này là một nhân viên an ninh thể trạng cường tráng hiển nhiên khẩu súng này chính là vật dụng cá nhân bảo dưỡng rất tốt thân súng hoàn toàn bằng kim loại và tay cầm bằng gỗ đã được cải tiến có trọng lượng lớn to hơn các loại súng thông thường cho thấy một cảm giác bạo lực thuần túy rõ ràng khẩu súng này phù hợp với ngô minh hơn thứ nhất nó có cỡ nòng lớn và sức công phá lớn thứ hai, ngô minh cũng đã tiếp xúc với phiên bản cải tiến của khẩu súng lục ổ quay cỡ lớn của luger khi anh ở tân thế giới mới sử dụng đến cũng coi như là thuận buồm xuôi gió đang ở tình huống không có t h ể bài vũ khí này là vũ khí mạnh nhất mà ngô minh có thể nhận được hiện tại đi thôi nếu có người của công ty tinh hà sẽ không tránh được một trận chiến lúc này thích đ ì n h kẹp chặt bán súng trong tay cô sau đó kéo chốt chỉnh về chế độ hoàn toàn tự động để cô chạm trán với kẻ thù thì chỉ cần bóp cò và giữ là có thể bắn ba mươi viên đạn từ băng đạn chỉ trong ba giây những người khác cũng có vẻ nghiêm nghị rốt cuộc không ai biết nguy hiểm nào đang chờ họ chính ngô minh cho bọn họ ăn một định tâm hoàn g yên tâm ít nhất là không có phục kích ở lối vào thang máy ngô minh nói điều này không phải ngẫu nhiên vua độc linh t h i ề mà m ngô minh đã để ở bên ngoài đăng canh giữ lối vào thang máy bên trên mười hai nhân viên có vũ trang đã bị vua độc linh t h i ề m giết chết sau đó công ty tinh hà cũng không tiếp tục phái người tới có thể nói tại lối ra phía trên ngoại trừ vu độc linh t h i ề m cùng một số thi thể trên mặt đất sẽ không còn kẻ địch nào khác khi cửa thang máy đóng lại tất cả mọi người đều thở v à o nhẹ nhõm sợ rằng không ai ngoại trừ ngô minh nghĩ rằng bọn họ có thể sống sót thoát chết sau khi trụ sở dưới lòng đất bị phong tỏa hoàn toàn đây nhất định có thể gọi là tái sinh từ trong tuyệt vọng tốc độ của thang máy rất nhanh mọi người đã rời khỏi trụ sở nguy hiểm dưới lòng đất và quay trở lại mặt đất sau khi thang máy dừng lại và mở cửa mặc dù ngô minh đã nói sẽ không có nguy hiểm ở bên ngoài nhưng thích đình và những người khác vẫn giơ tay súng đề phòng khi cửa thang máy được mở hết bên ngoài lộ ra một cảnh tượng đẫm máu trong một đại sảnh mặt đất đầy xác chết nhưng ngoài đó ra thì không có ai khác triệu văn ba nhìn xung quanh nhưng không ngờ lại phát hiện ra giám đốc điều hành cấp năm đã trốn thoát trước đó ha ha Thực tên ta chết Triệu ty Tinh hà cũng trở thành thù Từ trở Triệu biết thay khốn chúng phía chính không phải chỗ hận hành Hà hắn. khi Minh mình hắn, mình sự có còn cùng căm đốc cấp cả công cũng của cứu sao, là liều lại liền gài này này, quả quay điều báo, bẫy Ba bao Ba đáng giám nạn ngươi Văn năm Ngô Văn kẻ đã đời. đã đổi. gồm dưới, vô ở ít nhất so với công ty tinh hà đám người ngô minh còn đáng tin cậy hơn và kế hoạch tân thế giới của công ty tinh hà chính là nhằm phá hủy hình thái thế giới hiện có kiểu gì cũng sẽ dẫn phát thảm họa và hỗn loạn đến lúc đó có bao nhiêu người vô tội sẽ chết đối với loại công ty này triệu văn ba đương nhiên sẽ không còn trung thành nữa và giáo sư từ đã lên kế hoạch ly khai với công ty tinh hà từ lâu ông không biết công ty tinh hà có rất nhiều bí mật và giả tâm hiện tại nếu biết vậy thì không thể lại trợ trụ vi ngược ngô minh đi ra trước nhìn thoáng qua liền nhìn thấy vua độc linh t i ề m ẩn nấp trong thi thể đã nhỏ lại cỡ móng tay hắn ta lập tức vươn tay làm cho con c ố c nhảy lên trên tay hiển nhiên vua độc linh thiềm cũng tiêu hao rất nhiều thể lực mỗi lần thay đổi thân thể sẽ tiêu hao rất lớn ngô minh đem vua độc linh thiềm đưa vào một giấc ngủ say để nghỉ ngơi sau đó mới tức vào hộp kim loại về phần thi thể ở nơi này cũng bởi vì ngô minh đã nói trước cho nên trong lòng mọi người đều có chuẩn bị đương nhiên càng thêm tò mò cái gì đã giết chết những nhân viên vũ trang này cùng giám đốc điều hành cấp năm có điều ngô minh nếu không nói thì bọn họ cũng vô cùng thức thời không có hỏi tuy rằng trong hai ngày ngắn ngủi ở trong trụ sở ngầm kinh nghiệm cùng biến hóa của mấy người này rất lớn ít nhất đối với ngô minh bọn họ vốn đã kính để vừa sợ hãi nhưng càng thêm tin tưởng tôi nên làm gì bây giờ thích định lúc này trước tiên hỏi một câu thật ra cô đang hỏi ý kiến của ngô minh cha của cô có còn phục vụ trong quân khu kinh đô không và bộ ngành kia của cô có bao nhiêu quyền hạn thứ cho ta nói thẳng công ty tinh hà hẳn đã đặt người vào chính phủ và quân đội cô biết ý của ta rồi đó nếu phải đem tình huống báo cáo thì phải có hành động chống lại công ty tinh hà ngay lập tức tốt nhất là niêm phong tất cả các phân bộ của họ đồng thời cùng các quốc gia khác xử phạt và khống chế công ty tinh hà ngô minh nói sau khi suy nghĩ một lúc hiển nhiên ý của anh đã rất rõ ràng nếu ban lãnh đạo cấp cao của công ty tinh hà biết họ đã trốn thoát và đưa thông tin ra ngoài nói không chừng sẽ chó cùng rước dậu và trực tiếp thực hiện cái gọi là kế hoạch tân thế giới vì lẽ đó nếu muốn động thủ liền phải nhất kích tất sát trực kích trọng điểm anh biết cha tôi ông ấy đúng là đang phục vụ ở quân khu kinh đô ý anh là tôi trực tiếp báo cáo thông tin cho cha tôi và để ông ấy xử lý thích đình quả nhiên là thông minh nhanh trí lập tức rõ ràng ý tứ của ngô minh đúng vậy ngô minh gật đầu đương nhiên anh sẽ không nói gì về cha của thích đình đây là những điều anh biết trong nguyên khí thế giới hiển nhiên trong thế giới này thích quan dân cũng là tay cầm quyền cao lợi dụng nhân mạch ông ta thì muốn xử lý vấn đề công ty tinh hà hẳn là muốn dễ dàng hơn rất nhiều đương nhiên trên đời này cũng nên có đ ổ gia với thực lực của đ ổ gia ở trong nước thì việc lay chuyển công ty tinh hà sẽ dễ dàng hơn nhưng cũng có thể đ ổ uy ở thế giới này không biết bản thân mình bao gồm văn bá cũng vậy hắn ta không thể trực tiếp tìm tới cửa vậy để thích đình làm thì tốt hơn được rồi tôi sẽ liên lạc với cha tôi ngay lập tức mặc dù thích đình ngạc nhiên làm sao ngô minh biết được thân phận của cha cô nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó dưới trụ sở ngầm ngô minh đã khiến cô ta hoàn toàn tinh phục còn có năng lực vô cùng cường đại của hắn ta trong suy nghĩ của thích đình lúc này ngô minh hầu như là không gì không làm được thích đình ngay lập tức lấy một chiếc điện thoại quân sự ra thao tác một chút chiếc điện thoại này chỉ có một chức năng duy nhất nhưng rất bền chống nước và chống va đập có thể sử dụng hơn một tháng chỉ với một lần sạc đây là thiết bị liên lạc được trang bị đặc biệt của chúng tôi nó có thể sử dụng mạng dân sự trong trường hợp khẩn cấp nó cũng có thể được chuyển sang mạng quân sự để hoạt động như một điện thoại vệ tinh thích đình nhìn thấy ngô minh quét ánh mắt tới chủ động giải thích ngô minh gật đầu không nói rõ ràng thích đình rất quan tâm đến hắn ta nếu như là trước tuyệt đối sẽ không bởi vì một ánh mắt anh mà chuyên môn giải thích ngô minh trước đây không thấy được nhưng bây giờ anh đã nhận thức rất rõ về nó thành thật mà nói ngô minh không muốn dính dáng quá nhiều đến những người trong thế giới này bởi vì anh đã có thể chắc chắn thế giới này và thế giới mà anh quen thuộc là những cá thể hoàn toàn khác nhau và anh thuộc về nguyên khí thế giới ngay từ đầu quan điểm này đã ăn sâu vào tâm trí của ngô minh nên khi anh biết được thích đình rõ ràng có ấn tượng tốt với mình anh ấy đã ngay lập tức không đáp lại đúng lúc này thích đình kêu một tiếng thừ sao vậy ngô minh hỏi không có mạng còn mạng liên lạc dân sự thì không dùng được thích đình nói ngay lập tức vừa nghịch máy liên lạc trên tay vừa nói tiếp bây giờ tôi đang chuyển sang mạng liên lạc quân sự mọi người nhìn cô ta chờ đợi kết quả vừa rồi mạng dân sự không có làm cho tất cả trong lòng mọi người lột bột một tiếng hiển nhiên điều này giống với kế hoạch tân thế giới của công ty tinh hà bước đầu tiên của kế hoạch tân thế giới chính là cắt đứt thông tin liên lạc làm cho mọi người bị cô lập làm cho thành phố trở nên cô lập và làm cho đất nước bị cô lập hơn để cho dù có sự cố xảy ra nó sẽ cản trở rất nhiều cho việc truyền tải thông tin nói một cách đơn giản nếu công ty tinh hà tạo ra hỗn loạn và sử dụng vũ khí sinh học để giành quyền kiểm soát một thành phố hoặc thậm chí một quốc gia thì các quốc gia và thành phố lân cận sẽ không bao giờ biết về những điều này chứ đừng nói đến việc phản ứng và chuẩn bị trong thế giới hiện đại giao tiếp là một nguồn lực vô cùng quan trọng tinh hà hiểu rất rõ điều này sẽ bắt đầu với điều này mạng quân đội cũng đã hỏng rất nhanh thích đình sắc m ặ t tái nhật nói thiết bị liên lạc trong tay cô có thể sử dụng được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới ngoại trừ trụ sở dưới lòng đất nơi bị chặn mọi tín hiệu có thể được sử dụng nhưng bây giờ thiết bị liên lạc này đã bị lỗi rõ ràng điều này có nghĩa là gì giáo sư từ có thiết bị che chắn tín hiệu nào trong tòa nhà này không ngô minh nghĩ đến một khả năng lên tiếng hỏi không thiết bị che chắn chỉ có ở một số tầng nhất định và trong văn phòng của các giám đốc điều hành cấp cao những khu vực khác thì không có hơn nữa chỉ có thể che chắn tín hiệu thông thường nếu là tín hiệu quân sự thì vẫn không thể che chắn được giáo sư từ đã đưa ra phản hồi trực tiếp về vụ việc này rõ ràng là điều khiến họ lo lắng nhất nó vẫn xảy ra đi ra ngoài xem xem ngôn minh dẫn đầu và rời khỏi tòa nhà với mọi người những nhân viên bình thường trong tòa nhà vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra và họ vẫn đang làm việc tại nơi làm việc họ nhìn thấy đám người ngô minh đi ra khỏi khu vực của một giám đốc cấp cao tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên lúc này đám người ngô minh đã tháo mặt nạ phòng độc ra có điều từng người giống như họ từ chiến trường trở về quần áo rách nát cả người bẩn thỉu một nhân viên phía trước đang cầm tài liệu nhìn thấy ngô minh thì sửng sốt một chút ngươi ngươi không phải là ngô minh sao đã mấy ngày rồi ngươi không đến làm việc ngươi đang làm gì vậy làm sao làm thành bộ dáng này đám người này là ai rõ ràng nhân viên bình thường này không biết gì cả vậy mà lại mang vẻ mặt đang xem kịch vui ngôn minh cư nhiên không để ý tới đối phương mà đi ngang qua nhân viên này nhanh chóng nhìn thấy giáo sư từ phía sau lập tức kinh ngạc vội vàng nói từ giáo sư từ ngài có khỏe không giáo sư từ với tư cách là giám đốc cấp bốn ở phân bộ vũ thành dưới một người trên vạn người khi nhân viên bình thường nhìn thấy ông ta tự nhiên họ sợ hãi ta hỏi ngươi bây giờ có điện thoại có thể sử dụng được không có phải mạng bị lỗi không giáo sư từ lúc này đột nhiên hỏi nghe xong mọi người lập tức hiểu được rõ ràng chỉ cần hỏi rõ ràng người này hẳn là có thể nắm được tình hình chung giáo sư từ ngài còn chưa biết sao bây giờ mọi thứ đang rối tung lên chúng tôi ở đây ổn nhiều người bên ngoài đã n g h ỉ làm và họ đang hoảng sợ vì tất cả liên lạc kể cả mạng đã ngừng hoạt động từ hôm qua điện thoại không gọi được và mạng không dùng được ngày hôm qua cũng còn tốt ngày hôm nay ta đều nghe nói có người đi siêu thị tranh mua thức ăn nước uống hiện tại lời đồn đãi nổi lên bốn phía nghe nói là nhiễu điện từ gì đó trong vòng bảy mươi hai giờ mới có thể khôi phục lại nhân viên kia rất cung kính đáp lại mọi người nghe xong thì tiêm t r ù n g xuống ngay lập tức quả nhiên đã xảy ra chuyện mà ai cũng không muốn nhìn thấy được rồi không có việc gì nữa rồi trở lại công tác đi giáo sư từ tự nói h không nhiều lời, chỉ i lời, ê n n với đối phương m ộ tiếp câu. h ệ n tình huống rất rõ ràng, công tại rất ty đã bắt đầu rõ đã k hoạch tân thế giới rồi. Liên lạc bị mất này nhất định không lạc tân mất liên này giới rồi, bị h không phải ả cả i tai nói là càng ngay nạn, đến mọi ạ n quân cũng nói g Giáo lưới liệt. sư tiếp. sự tê Từ m người lập tức nhìn ta nhìn ngươi hiển nhiên không biết phải làm sao ngô minh m ặ t không chút biểu cảm hỏi bước đầu tiên trong kế hoạch của công ty tinh hà là làm tê liệt liên lạc cản trở đường truyền thông tin bây giờ bước đầu tiên của bọn họ đã thành công hơn nữa từ hôm qua cũng đã bắt đầu cho dù muốn ngăn chặn nó cũng đã quá muộn có còn nhớ bước thứ hai của kế hoạch tân thế giới là gì không đôi mắt của thích đình sáng lên và ngay lập tức nói bước thứ hai của họ là tạo ra hỗn loạn dẫn đến bạo loạn làm sụp đổ trật tự hiện có và sử dụng mọi cách như tin h đồn thậm chí cả vũ khí sinh học để tạo ra hỗn loạn bước thứ ba là đột nhiên xuất hiện tiếp quản thế giới theo từng đợt và trở thành chủ nhân mới của thế giới không sai ta nghĩ chí ít ở vũ thành chỉ là tiến hành đến kết thúc bước thứ nhất và bắt đầu bước thứ hai nói cách khác chúng ta còn có cơ hội thứ nhất là phải nắm được lực lượng mới có thể xác định được tình hình hiện tại chỉ có quân đội mới có thể làm được vũ thành có một khu vực quân sự cần liên lạc với bọn họ càng sớm càng tốt vấn đề này thích đình có thể làm được thứ nhất thân phận của cô phù hợp thứ hai có máy bay quân sự trong quân đội cô có thể đáp máy bay quân sự trở lại kinh đô và báo cáo lại kế hoạch của công ty tinh hà ngô minh nói xong còn nói thêm ngoài ra chúng ta cần tìm một nơi yên tĩnh ta phải trị liệu cho thiết mâu triệu văn ba nguyệt ảnh và tiểu ngô ba người đi mua sắm lát nữa ta sẽ lập danh sách cho các ngươi đem súng của các ngươi theo ngô minh đưa ra từng mệnh lệnh một sắp xếp đâu ra đấy mọi người lập tức có mục tiêu thích đình cũng vỗ tráng một cái hiển nhiên cảm thấy sắp xếp của ngô minh rất hợp lý ô tô của giáo sư từ ở trong ga ra triệu văn ba cũng có một chiếc ô tô có điều ô tô của hắn đã bị thích đình trực tiếp trưng dụng vì cô ta muốn đến khu vực quân sự lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thích đình nhìn chằm chằm ngô minh hồi lâu sau đó nói nhỏ các ngươi chú ý an toàn của mình sau khi xong việc ở đây ta sẽ phái binh lính tới đón các ngươi so với chỗ khác nơi quân đội càng an toàn hơn ngô minh gật gật đầu xem như là cho thích đ ị n h ăn một định tâm hoàng người sau có kỹ năng lái xe tốt ngay lập tức đạp chân ga lái chiếc xe của triệu văn ba như một chiếc xe thể thao phóng đi như bay giáo sư từ ông và tôi đi lấy lại một thứ đi ngô minh đột nhiên nghĩ đến lúc này dao găm của mình vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm nhất định phải lấy lại dao găm băng muốn nói uy lực dao găm chắc chắn là mạnh nhất cho đến nay nếu có con dao găm này trong trụ sở dưới lòng đất thì đối phó với hoa ăn thịt người sẽ không chật vật như vậy chỉ cần tấn công bằng dao găm là có thể lập tức đóng băng đối thủ dù là a c i d mạnh cũng không thể chống chọi được với cái lạnh với sự dẫn đường của giáo sư từ ngô minh vào phòng thí nghiệm và tìm thấy con dao găm băng của mình ngoài ra lần này ngô minh và giáo sư từ cũng phát hiện ra một chuyện trong tòa nhà lúc này các giám sát viên trên cấp ba đều đã đi vắng một số nhân viên từ hôm qua đến nay vẫn chưa đến làm việc hiển nhiên những người này phải biết kế hoạch của công ty tinh hà và có thể họ là một phần trong kế hoạch này còn lưu lại đều là những nhân viên bình thường không ý thức được sự hỗn loạn sẽ đến sau khi lấy lại con dao găm ngô minh đưa những người còn lại lên xe của giáo sư từ rời khỏi tòa nhà công ty tinh hà chỗ của tôi rất yên tĩnh và an toàn có thể đến đó giáo sư từ lên xe nói trong lúc triệu văn ba đang do dự muốn nói gì đó nhưng sau khi nghĩ lại hắn vẫn nói tôi muốn xuống xe đi đón vợ con tôi thật sự lo lắng để họ đi ra ngoài yên tâm tôi sẽ tự chăm sóc họ sẽ không làm phiền người khác ý nghĩ của triệu văn ba đương nhiên không có vấn đề gì ngô minh hiển nhiên sẽ không từ chối triệu văn ba cũng coi như là có chút năng lực hắn ta cũng có lúc phát huy tác dụng vậy thì tiểu ngô và nguyệt ảnh đi mua đồ thôi ngô minh nói xong triệu văn ba xuống xe ở ngã tư phía trước giáo sư từ cho đối phương địa chỉ sau đó triệu văn ba có thể tự mình tìm đến dọc đường có thể nghe thấy tiếng còi báo động lượng người đi đường hiển nhiên ít hơn bình thường rất nhiều trái lại ở một ít cửa hàng thì người đông như mắc cưỡi trước đây nghe được một ít lời đồn đ ạ i vớ vẩn cũng có thể nhấc lên cơn b i ê n cùng mua nước uống và muối ăn lần này thông tin đứt đoạn mất một ngày rưỡi lại có thêm người quạt gió thổi lửa thì mức độ hỗn loạn càng không cần phải nói nói tóm lại tình hình bên ngoài hoàn toàn khác với mọi khi có cảm giác cùng phong bạo vũ s ắ p nổi lên không nói ra được nơi nào không đúng tuy nhiên đối với những người trong cuộc chẳng hạn như ngô minh và giáo sư từ những điều này biểu thị thời loạn lạc sắc bắt đầu hơn nữa ngô minh có cảm giác kế hoạch khổng lồ của công ty tinh hà nhất định đã được lên kế hoạch từ lâu lần này đối phương có thể sẽ thực sự thành công nói cách khác thế giới có thể gặp phải tình huống tương tự như thảm họa nguyên khí ngay cả khi tình hình không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ để phá hủy trật tự thế giới hiện tại mười phút sau xe dừng lại ở một tiểu khu sang trọng nhà ở đây đều là hai tầng lầu loại nhỏ dành cho một hộ gia đình có thể nói là loại khu biệt thự yên tỉnh giữa ồn ào náo nhiệt giá nhà ở đây đương nhiên sẽ không thấp một căn nhà dù đã hoàn tất thủ tục cũng có giá ít nhất vài chục triệu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha